Tông An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc rồi. Và ngày hôm nay Tông An xin được gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện lấy vợ nhà quê, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đi đám cưới ở dưới quê quý vị nhé và hãy xem tiếp tục cuộc sống của Ngọc Ánh sau khi lấy chồng như thế nào và không để quý vị tò mò hơn nữa. Ngay bây giờ Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện này. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. An Vũ đã say lắm rồi, không còn ý thức, nên chỉ quay ra ngu ngơ cười vài cái, rồi lăn ra bàn ngất liệm. Đám bạn lúc này chỉ biết bất lực, và nhìn nhau lắc đầu. Thằng này hôm nay bị làm sao thế nhỉ? Sáng hôm sau, An Vũ tỉnh lại, cũng là lúc trời đã quá trưa, uống say nên gần sáng mới được đám bạn đưa về nhà. May sao bản thân vẫn giữ được mình, không làm điều gì sằng bậy. Vũ dậy tắm rửa thay quần áo, rồi sang phòng của bố hỏi han tình hình sức khỏe. Thật không ngờ bố đã tới công ty làm việc, phớt lờ lời cảnh báo của bác sĩ. Hàn Vũ suốt ruột, gọi điện thúc giục Bố ơi là bố, bố về nhà nghỉ ngơi đi ạ. Đợi vài ngày nữa con sắp xếp xong công việc ở tiệm bánh và quán cà phê, con sẽ tới công ty làm việc. Không sao đâu Vũ, bố khỏe lắm, ở nhà nghỉ ngơi nhiều, lại khiến mọi người nghi ngờ. Đến giờ phút này, cho dù có người thứ ba biết, cũng đâu có vấn đề gì ạ. Bố phút lờ lời cảnh cáo của bác sĩ như thế là không được đâu ạ. Thay vì còn lại 6 tháng, Bố muốn rút ngắn sự sống, thành 6 tuần hay sao? Thôi được rồi, bố sẽ thu xếp công việc rồi về sớm. Con cứ yên tâm. Con rất đau lòng, nếu bố cứ tham công tiếc việc như thế này đi ạ. Bố từ chối điều trị, thì ít nhất bố phải nên nghe theo lời khuyên của bác sĩ chứ ạ. Bố biết rồi, nhưng mà ở nhà lại càng khiến bố mệt mỏi hơn. Bố giao việc cho thư ký và nhân viên, rồi về nhà nghỉ đi ạ. Con buồn bố lắm đấy Thôi được rồi Mà con thế nào? Tỉnh rượu chưa? Con không sao Con tỉnh rồi Lâu lắm mới thấy con say đến như vậy Chắc lâu rồi không gặp mấy đứa bạn Nên con uống hơi nhiều Không sao Đàn ông mà Bố cũng từng như thế Nên bố thông cảm Hôm nay con có lịch trình gì không? Bây giờ con định qua quán cà phê và tiệm bánh Xem tình hình thế nào Bố cứ yên tâm Con sẽ sớm về công ty à? Ừ Bố không thúc giục con Nhưng còn chuyện kết hôn Con không phải vì bệnh tình của bố Mà nói suông đấy chứ Dạ vâng Bố cứ sang thưa chuyện Bàn bạc với ông bà nội đi Tháng sau Con tổ chức đám cưới Bố thấy con hơi vội Vũ à? Hay là Không sao đâu bố Con sẽ không làm bố thất vọng Chiều con định lái xe về quê ngoại để bàn bạc một chút chuyện. Vừa mới hôm qua, từ quê lên thành phố, bây giờ lại về sao? Con về thư chuyện với ông bà ngoại. Ý con là... Con về quê lấy vợ bố à? Nhà con bé có gần nhà ông bà ngoại không? Dạ thưa bố, là hàng xóm, hoàn cảnh gia đình, con sẽ kể cho bố nghe sau. Nhưng con muốn biết cắm nghĩ của bố thế nào. Bố có kỳ thị Vợ tương lai của con không ạ Kỳ thị cái gì Bố cũng từng lặn lội về quê lấy mẹ con Hơn ai hết Bố phải cảm thông cho con chứ Con chỉ cần bố đồng ý Là ủng hộ con rồi Còn chuyện thuyết phục ông bà nội Con nhờ cả vào bố đi ạ Chuyện đơn giản Xuất thân ở đâu không quan trọng Quan trọng là con trai bố Cảm thấy hạnh phúc là được rồi Dạ vâng Bố về sớm sớm nhé Có gì không ổn, bố phải gọi ngay cho con đi ạ. Ừ, bố biết rồi. Sau khi cúp máy, An Vũ sắp xếp vali mang theo một chút đồ. Hành trình về quê vợ bắt đầu với những điều chăn trở. Mẹ kế thấy con chồng rời khỏi nhà, trong lòng lại có nhiều hoài nghi. Lệ Hằng chạy theo sau An Vũ, vội vàng lên tiếng. Vũ à, con sắp xếp đồ đạc đi đâu đấy? Em gái của bà và bà, Có vẻ thích quan tâm đến cuộc sống riêng tư của tôi nhỉ Ít ra con phải nói cho mẹ biết Là con đi đâu chứ Tôi bố con đi làm về Bố con hỏi Mẹ biết đường nào mà trả lời Tôi không phải là trẻ con Không cần người quản Vậy mẹ làm phiền con Con lái xe cẩn thận <cười> Bà đừng diễn Bà bỏ ngay cái bộ mặt của bà đi Bà làm như thế này tôi sợ lắm An vũ à Khoan hãy đi Mẹ có chuyện này muốn hỏi con Chuyện gì? Thì chuyện con tuyên bố lấy vợ Con định kết hôn thật sao? <cười> chuyện này làm sao? Bà ngạc nhiên à? Đúng là mẹ có chút ngạc nhiên Cứ tưởng từ trước đến nay Con không yêu ai chứ Ai có ngờ Tôi không còn chút tình cảm nào Dành cho em gái của bà đâu Xin bà nhớ cho kỹ Tôi yêu ai lấy ai đó là chuyện hết sức bình thường Và không liên quan đến bà Thôi thì duyên phận khó tránh. Vợ chồng cũng phải có duyên có nợ. Nếu con quyết định như vậy, mẹ cũng vui vẻ đồng ý mà chúc phúc cho con. Không vui? Thế chả nhẽ, bà lại buồn à? Tôi thấy thái độ của bà lạ thật. Nếu như bà cố chấp tử bỏ sĩ diện muốn làm mẹ kế của tôi, thì phải chăm dưỡng ra mặt cho giày thêm một chút mới phải chứ. Mẹ biết thân phận của mẹ trong ngôi nhà này. Mẹ chỉ lo cho Hồng Ngọc Nên muốn xác nhận lại thôi. Còn bé, nó phải đến lúc buông bỏ rồi. An Vũ nghe xong liền nhếch miệng cười khinh. Nhiều lúc anh tự hỏi tại sao con người lại thích đeo nhiều mặt nạ đến như vậy. Anh bình tĩnh đối đáp lại mẹ kế, như rằng đã biết rõ mọi chuyện. Nghe trường bà yêu thương em gái của bà quá nhỉ? Chỉ em ruột thịt, không yêu thương đùm bọc thì còn ý nghĩa gì chứ? Mặc dù tôi không thích Hồng Ngọc Nhưng tôi mong rằng có ngày Em ấy nhận ra Có những người không tốt như em ấy nghĩ Điển hình là bà đấy An Vũ cẩn thận lời nói <cười> Bà thấy tôi nói đúng quá Nên bà cảm thấy xấu hổ có phải không Con đi đi Mẹ không muốn cãi nhau với con Lệ Hằng sợ con chồng Nhận ra biểu cảm khác lạ của mình Nên vội vàng lấy lý do để lần tránh An Vũ nào cô để yên Năm lần bầy lượt Bà ta muốn đưa người khác ra làm bình phong Để gây khó dễ cho anh Sự thật giấu kín bao nhiêu năm nay Anh đành phải tiết lộ Để dằn mặt bà mẹ kế Lắm mối nhiều mưu An vũ ghé sát vào tay mẹ kế Anh thì thầm cho bà ta nghe Chấp nhận để bà kết hôn Và xuất hiện trong căn nhà này Là một sự sỉ nhục Là một nỗi ân hận lớn nhất trong cuộc đời tôi Bà có quá nhiều bí mật Nhưng đừng nghĩ rằng Bản thân bà có thể dễ dàng Che giấu được nó Còn muốn ám chỉ điều gì Bố tôi Và em gái của bà Sẽ rất sốc Nếu biết Lê An Vũ chính là người mà Mai Lệ Hằng Yêu thầm nhiều năm Lệ Hằng chết lặng Khi nghe những lời mà con chồng vừa nói Bí mật dầu kín Chỉ riêng bản thân bà ta biết Này lại bị đối phương phát hiện An Vũ đoán không sai Bao nhiêu năm trôi qua Anh vẫn luôn nghi ngờ Đến nay cuối cùng cũng được giải đáp Cách đây rất nhiều năm về trước An Vũ có giúp đỡ lệ hằng Sau một lần Chị ta bị tai nạn giao thông Hai người cách biệt nhau 6 tuổi Anh cũng không suy nghĩ quá nhiều Mọi thứ xuất phát từ lòng tốt Và thật không ngờ Mẹ kế lại rung động với anh từ ngày ấy Và đem lòng yêu đơn phương Cho đến tận bây giờ Sau nhiều cơ duyên đưa đầy và gặp lại, Lệ Hằng mới biết An Vũ và em gái mình yêu nhau. Chờ chiều thay chị ta lúc ấy trở thành tiểu tam, phá nát gia đình của người mình thích. An Vũ nhau mày, dành cho Lệ Hằng một lời khuyên. Thân phận làm mẹ kế vẫn thích hợp hơn, là làm một kẻ yêu đơn phương đấy. Mai Lệ Hằng à, tôi không thấy cảm động chút nào đâu, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm. Bà thôi ngay cái việc lợi dụng em gái bà Nhằm chia rẽ gia đình tôi đi Em ấy không xứng đáng bị chị gái lừa dối và phản bội Đừng để thứ tình yêu mù quá ấy Và cuộc hôn nhân ép buộc với bố tôi Biến bà thành một kẻ tâm thần không ổn định Thay vì học cách yêu thương người khác Bà nên học cách yêu thương chính mình đi Còn nói gì được bây giờ nữa Khi bí mật quan trọng cả đời muốn giấu kín Lại bị phát hiện An Vũ cũng không muốn làm khó mẹ kế Bản thân anh chỉ thấy lấn cấn về chuyện này Thật không dám nghĩ Cuộc đời của bản thân mình Lại có nhiều biến cố như vậy Nó chẳng khác nào Trên phim ảnh người ta từng xem Lái xe rời khỏi thành phố về quê An Vũ đem theo tâm trạng lo lắng Và suy nghĩ về tương lai Về cuộc đời của mình Nhiều đêm anh trằn chọc nhìn lên trần nhà Và tự hỏi bản thân rốt cuộc kiếp trước sống tệ đến mức nào Để đến kiếp này gặp biết bao nhiêu chuyện xui xẻo Thế gian này rộng lớn như vậy Ông trời chẳng thể nào đối xử công bằng Với tất cả mọi người Đó là quy luật nhân quả Không thể nào chối bỏ Về quê An Vũ không gọi điện thông báo trước cho ai biết Bản thân anh muốn làm mọi người bất ngờ Chẳng hiểu tại sao trong tâm trí của anh Lại xuất hiện hình bóng của Ngọc Ánh Kể cũng lạ Anh chỉ toàn nhớ những lúc cô bé hàng xóm buông lời mắng chửi, cái dáng vẻ giận dỗi khi bị anh mắng. Nhớ lại mới thấy Ngọc Ánh đáng yêu kinh khủng khiếp. Lâu ngày không yêu đương, thành ra An Vũ lại trở thành người khô khan, có chút ngư ngơ, không phân biệt được cảm giác rung động. Nhìn qua có vẻ bình thản, An vui, nhưng thực ra bên trong con người Ngọc Ánh là những vụn vỡ. Xét về hoàn cảnh gia đình, có thể An Vũ hơn Ngọc Ánh Nhưng xét về nội tâm Có lẽ hai người đều có những điểm chung Đi qua cánh đồng dẫn vào con đường làng An Vũ mới có cơ hội Ngắm hoàng hôn một cách bình yên Anh dừng xe vào bên đường Nhân lúc không có ai Liền tham lam đứng một mình Ngắm trọn vẻ đẹp này Mỗi lần về quê đều cho anh những trải nghiệm rất thú vị Thành phố tấp nập bộn bề Con người lúc nào cũng vội vàng với cơm áo gạo tiền Chưa bao giờ An Vũ thấy thành thơ như thế này. Trên môi chẳng hiểu vì sao mà bất giác nở một nụ cười ngây ngô như cậu bé lần đầu tiên được mẹ đưa về quê ngoài. Đến khi mặt trời lặn xuống sau dặn cây phía xa xa An Vũ mới chịu lên xe rời đi. Trời chuyển sang tối tiếng ve sầu quen thuộc của mùa hè dâm gian lại chẳng chịu ngớt. Sau khi đi thẳng vào con đường làng xuyên qua các ngõ ngách An Vũ thật không ngờ bản thân mình lại bị lạc đường, đi mấy vòng quanh quanh, cuối cùng lại quay về chỗ cũ. Hết cách, anh đành dừng xe trước quán nước mía đầu làng định bụng đi xuống mua vài cốc nước mang về, tiện thể, hỏi đường luôn. Anh cũng không thấy xấu hổ, có trách ý, thì trách ở quê mình nhiều xóm nhiều ngách chứ không trách bản thân mình có trí nhớ kém và chẳng biết định mệnh sắp đặt thế nào, An Vũ lại gặp Ngọc Ánh, đang đi mua đồ ăn ngay cạnh quán nước mía Anh vui mừng ra mặt, nhìn cái dáng vẻ đánh đá bắt bè thằng nhóc bán hàng của cô, thật là dễ thương làm sao. Đợi cô bé hàng xóm mua hàng xong, khuôn miệng của anh mới ngừng cười, vẻ mặt lạnh lùng, được anh trưng diện ngay. Này, tối rồi, còn không về nhà, lang thang ở đây mua quà vặt đấy à? Ngọc Ánh nghe thấy giọng điệu quen thuộc, liền ngừng mặt ngó nghiêng nhìn xung quanh, ánh mắt của cô dừng lại chiếc xe ô tô đắt tiền, Biểu cảm lạ lùng khi nhìn thấy An Vũ Cô như người mất hồn Cảm giác như đang nhìn thấy ma Thấy như vậy anh vội vàng chạy tới Hỏi han cô Nhìn thấy anh không vui à? Này! Sao biểu cảm lạ lùng thế này? Ngọc Ánh Anh Vũ mới về thành phố Ở trong mơ Ngọc Ánh cũng không dám nghĩ rằng anh về quê Cô bán tín bán nghi Đưa tay véo má mình Xem bản thân mình có phải đang mơ hay không An vũ ác lắm, đưa tay cốc vào chán của cô, cảnh báo cô. Này, bị câm đi à? Sao anh hỏi mà không trả lời? Ngọc Ánh lúc này mới nhận ra bản thân đây không phải là mơ. Cô đưa mắt lườm anh, tiện tay đưa lên xoa chán. Cái đồ dở hơi này, sao anh lại ở đây? Này, gọi ai là cái đồ dở hơi đấy? Tát cho phát bây giờ. Anh có dám tát không? Cốc đầu người ta rõ đâu? Mau về nhà. Còn đứng ngay ra đấy làm cái gì Thì bây giờ đi về đây Mà xe đâu Sao lại đi bộ ra ngoài này Bình thường em lười lắm cơ mà Xe bị hỏng rồi Đi bộ tập thể dục Này ảnh hưởng gì đến nhà anh chứ Thôi được rồi Lên xe đi anh trở về Ông bà nói gì với anh à Nói gì Có ai báo cáo gì với anh đâu Sau trận mưa hôm trước Cống ở xóm mình bị tắc, Sáng nay người ta đập hết ra rồi đất đá còn lung tung khắp nơi. Không có nơi để xe ô tô của anh đi vào đâu. Thế bây giờ anh phải làm thế nào? Để xe ở đây? Không được, xe anh đắt tiền lắm. Để ở đây không ai trông coi. Nếu mất thì sao? Mất làm sao được, anh cứ để đây. Quán nước mía này nhận trong xe đấy. Có uy tín không? Có tin tưởng được không? Anh mà cố chấp đi xe vào trong xóm, người ta chửi cho, thì mà dám chịu. Anh không cố chấp như thế. Em là người làng. Em vào trong quán. Nói giúp anh một câu nhé. Ừ, đợi em một tí. Nói xong Ngọc Ánh nhanh chóng chạy vào bên trong, nói với chủ quán đôi ba câu. Sau đó đi ra bảo vũ, lái xe, dừng vào trong lán. Xong xuôi hai người cảm ơn chủ quán và rời đi. Con đường đi bộ về nhà ông bà ngoại dường như được rút ngắn khi có sự xuất hiện của ánh còi. Vừa đi hai người vừa nói chuyện. Em đi mua gì đấy? Ừ, đi mua tí lòng lợn đi mà. Khiếp, con gái con đứa. Mua lòng lợn về làm cái gì? Nhậu à? Đúng là anh Vũ dở hơi. Mua lòng lợn về ăn chứ còn làm gì. Thế chả nhẽ mua về cúng anh à? Mà không, anh thiêng lắm. Không cần cúng, anh cũng xuất hiện. Đấm cho cái bây giờ. Ông bà ngoại bảo. À, ông bà ngoại anh. Bảo nói thèm ăn lòng, nên em mới đi mua. Lát về... Em qua nhà, ăn tối cùng với ông bà. Kinh nhờ, ông bà cơ đấy. Ai chứ ông ngoài anh nghiện món này. Ngọc Ánh cường đanh đá, hóa ra tốt bụng phết nhờ. Chả thế thì sao? Mà tại sao anh lại về quê? Nhớ em. Trời tối nên An Vũ không nhìn thấy mặt Ngọc Ánh đang đỏ bừng giống như hai quả cà chua. Cái gì? Ừ, cái mồm điêu toa thế, không tốt đâu. Thôi được rồi. Anh về có chút việc. Công việc nhà anh xử lý xong chưa? Em nhắn tin. Nhưng mà chẳng thấy anh trả lời gì. Bố anh nhập viện cấp cứu. Do bị suy nhược cơ thể. Bây giờ ổn rồi. Anh thấy tin nhắn của em. Nhưng quên mất. Không trả lời. Hóa ra là như vậy. Quên cơ đấy. Hình bóng hai người in xuống mặt đường. Thoạt nhìn trông rất đẹp đôi. Ở quê nhà ai cũng trồng nhiều loại cây ăn trái. Trên đường về... Thấy chùm vài chín Chĩa ra bên ngoài đường Ngọc Ánh tiện tay ngắt một chùm Thấy như vậy An Vũ vội vàng Ngăn cản cô Nhưng mà có kịp đâu chứ Ngọc Ánh Em ăn trộm vật thế này Không sợ người ta chửi cho à Có ai biết đâu mà chửi chứ Nói xong Ngọc Ánh đưa cho An Vũ Chùm vài chín đỏ Vừa mới hái trộm Cô cười tỏ vẻ thích thú Vài đầu mùa ăn ngon lắm Không phải là anh thích ăn vài à Ừ thích thì thích Nhưng mà ăn đồ trộm thế này, anh nghẹn chết. Ôi trời, không ăn thì đưa đây, em ăn hết cho. Mặc dù tò vẻ chê bai, nhưng mà an vũ vẫn bóc vài, sau đó đưa vào miệng ăn một cách ngon lành lắm, thậm chí còn không tiếc lời khen ngợi. Úi trào, ngon thật, ngon và ngọt. Mà đồ ăn trộm lúc nào cũng ngon hơn đồ đi mua nhỉ? Đúng là vãi trường thật. Đã nghiện rồi còn bày đặt. Chủ nhà trông thấy lá cây vải rung rinh lạ thường Định bụng đoán mấy đứa thanh niên nghịch ngợm trong làng Lại ngắt trộm vải đây Liền buông lời trách mắng Tiền sư bố chúng mày Ui giời Vải vừa mới phun thuốc Nhà có chó mới đẻ Nó chạy ra nó cắn chết bây giờ An Vũ nghe đến đây Vừa hay nuốt qua cổ họng Ngọc Ánh chỉ biết ôm bụng cười Không quên cất giọng thúc giục Anh còn không chạy đi Muốn người ta thả chó ra người ta đuổi đi à Đùa chứ, lần này em hại chết anh rồi ánh còi ạ. Ăn có một quả, không chết được đâu. Nhưng người ta mới phun thuốc sâu còn gì, anh mà chết ra đấy thì... Còn chưa kịp nói hết câu, từ cổng nhà người ta phát ra tiếng chó sủa Ngọc Ánh liếc mắt nhìn thấy tình hình vẫn ổn nên chủ quan. Cô đi tới gần cổng, dậm chân tại chỗ với thái độ muốn chiêu chọc chú chó, đang sủa in ỏi với bộ răng nanh sắc nhọn. Nào ngờ cổng không khóa, con chó chạy vụt ra. Ngọc Ánh hoàng hồn, vội vàng kéo tay An Vũ, cứ như vậy tháo chạy. Trải nghiệm nhớ đời bị chó đuổi, chắc chắn cả cuộc đời này, Vũ không bao giờ quên. Ngọc Ánh là con gái không sợ, trong khi An Vũ là con trai, thì vừa chạy vừa hét. Trời ơi, ánh còi ơi là ánh còi, anh lậy em, tự nhiên đi trêu chó làm gì? Anh nói ít thôi, muốn bị chó cắn à, chạy đi. Vừa thương vừa bực Ngọc Ánh chỉ biết cười trước sự nhát gan của Vũ Ai mà tin được Anh thanh niên 26 tuổi Lại có những lúc trẻ con như vậy Chạy được một đoạn Thì chú chó có vẻ bất lực quay đầu An Vũ thì khác Vẫn miệt mài cùng với Ngọc Ánh Chạy một phát về cổng nhà ông bà ngoài Sau khi xác nhận nằm trong vùng an toàn An Vũ mới dựa lưng vào cổng Và thơ hồn hền mồ hôi mổ kê nhĩ nhại Nhìn anh trông nhách nhác vô cùng Anh liếc mắt Không quên trách mắng Ngọc Ánh. Ôi, ôi giời ơi, em xém hại chết anh rồi đấy. Đâu, em đang cho anh thử trải nghiệm những cảm giác anh chưa từng được thử đấy còn gì nữa. Chịu chết, cho tiền, cũng không dám thử lại lần hai. Tuổi thơ ít nhất phải bị chó đuổi một lần anh ạ. Thế chứ, lần sau anh không dám đi cùng với em. Con gái con đứa gì mà cứ bạo như đàn ông ấy. Thôi, vào trong nhà trước đi. Anh đói bụng chưa? Chảy ói hết cả gan cả mật ra rồi Tâm trạng đâu mà ăn Ngọc Ánh lắc đầu Mở cổng bước vào Đi theo sau là An Vũ Đang thở hồn ha hồn hền Thấy cháu trai xuất hiện bất ngờ Ông bà ngoại vô cùng ngạc nhiên Anh vội vàng vào trong phòng bếp mở tủ lạnh Lấy vội chai nước lọc Uống một hơi Xong xuôi anh mới ngồi xuống chiếu Giải thích và ăn cơm với ông bà Lát nữa Cháu thưa chuyện với ông bà sao ạ Bây giờ cả nhà mình cứ ăn cơm thôi ạ Ừ Thế cái xe đâu Dạ thấy Ngọc Ánh vào xóm mình sửa cống Nên cháu gửi tạm xe bên ngoài May mà không đi vào đấy Chưa không ấy Lại đau đầu Dạ vâng ạ Thấy cháu trai đổ nhiều mồ hôi Mặt đỏ tía tai Bà ngoại lại buông lời thắc mắc Mà đi bộ vất vả thế à Mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế kia Còn bé ánh còi, nó vừa treo chó đấy bà. Kết quả bị chó đuổi, hai đứa chạy thục mạng. Về quê, đúng là có nhiều trải nghiệm. Bà ơi, cháu sợ lắm rồi bà. Thấy như vậy, Ngọc Ánh chủ động tham gia vào cuộc trò chuyện để treo chọc An Vũ. Bà ơi bà, anh Vũ nhá, là hết quá trời qua đất, nhìn bộ dạng lúc ấy buồn cười lắm bà. Buồn cười cái con khỉ, em suýt làm anh được đi đầu thai sang kiếp khác rồi đấy. Anh chả có bản lĩnh gì. Bản lĩnh đến mấy, bị chó đuổi. Cũng phải sợ thôi. Nhát gan như thế này, còn lâu mới lấy được vợ. Này, chẳng biết chừng mai mốt, em lại lấy một đứa nhát gan giống anh làm chồng đấy nhá. Hừm, ai mà thèm chứ. An Vũ lên giọng đổ hết trách nhiệm cho Ngọc Ánh, nhưng tuyệt nhiên không thể hiện thái độ khó chịu. Cảm xúc cá nhân vô cùng tự nhiên của anh làm cho cô chỉ thấy buồn cười cả nhà dùng bữa trong sự vui vẻ, thoạt nhiên chẳng có ai có thể nhìn ra được chăn trở và lo lắng của Vũ. Sau khi ăn cơm dọn dẹt xong xuôi, Ngọc Ánh xin phép về nhà. Cô giữ y tứ, không muốn ở lại để dành khoảng thời gian riêng tư cho An Vũ và ông bà ngoài. Cô biết anh đột ngột về quê, át hẳn phải có chuyện gì rất quan trọng. Sau khi Ngọc Ánh rời đi, An Vũ trở lại dáng vẻ điểm tĩnh vốn có anh ngồi đối diện với ông bà ngoại quyết định bàn bạc một chuyện rất quan trọng dạ thưa ông bà cháu muốn thưa chuyện à có chuyện gì sao mà trông anh nghiêm túc thế kia dạ tháng sau cháu lấy vợ An Vũ đưa ông bà ngoại từ bất ngờ này đến bất ngờ khác con nằm mơ cũng không dám nghĩ tới chuyện đứa cháu trai này lại quyết định lấy vợ vào tháng sau có thật không Dạ, cháu nói thật, cháu suy nghĩ kỹ lắm rồi. Thế anh muốn lấy ai? Mới tháng trước còn kêu là 30 mới lấy cơ mà. Sao bây giờ lại đột ngột thế này? Không lấy sớm, cháu lại sợ thằng khác hốt mất à? Cưới chạy bầu có phải không? Đùng một phát đòi cưới thế này thì chỉ có nước ăn cơm trước kẻng thôi. Ông bà không biết chứ, bây giờ cưới chạy bầu là xu hướng đi à? Đúng Bây giờ dưới trẻ có nhiều người khó sinh con, ăn chắc mặc bền, như vậy là tốt. Đấy là người ta, còn cháu, cháu chưa dám. Cháu không phải là cưới chạy bầu đâu bà. Ừm. Làm ông bà ngoại mừng hụt, tưởng sắp được lên trước cụ. Thế nói ông bà nghe xem nào, vợ tương lai của anh quê ở đâu, bao nhiêu tuổi, tính cách thế nào, ra cảnh ra làm sao? Dạ... Ông bà cũng biết... Vợ tương lai của cháu đi à? Cô ấy ở quê? Ai? Sao anh bảo gái làng này không lọt vào tầm mắt của anh cơ mà? Hồi xưa anh chê thế, sao bây giờ lại mềm lòng? Nhưng mà người này rất đặc biệt ông bà. Ai? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Ông bà thực sự không đoán dạ. Này, anh đừng nói với hai ông bà già. làng Ngọc Ánh. Dạ vâng. Cháu muốn lấy Ngọc Ánh làm vợ Mong ông bà giúp đỡ Và tác hợp cho cháu Sớm cưới được em ấy Nhà nội và bố cháu Chuẩn bị hết cả rồi Chỉ cần Ngọc Ánh đồng ý Là đem cao trầu, xính lễ Về quê thôi à Ngày trước có thằng nào từng nói nhỉ Có chó mới lấy con bé Làm người không muốn Bây giờ lại muốn làm chó à Dạ vâng Làm người hay làm chó cũng được Miễn là Ngọc Ánh đồng ý Cho cháu làm chồng cô ấy Ông bà ngoại, giúp cháu với ạ? Còn bé nó còn chưa đồng ý yêu, bây giờ bắt nó cưới, thì anh tính kiểu gì, giúp như thế nào đây? Vũ cảm thấy rất khó nghĩ, bản thân cứ như điên như dại, suy nghĩ vớ vẩn không theo trình tự. Đến ông bà ngoại cũng thấy cháu trai quá cảm tính, cho dù cố gắng để gặng hỏi lý do, An Vũ cũng không chịu tiết lộ sự thật. Dạ cảnh nhà con bé vốn phức tạp. Ông bà không thấy vấn đề gì. Nhưng liệu bố anh với ông bà nội trên đấy có đồng ý hay không? Dạ có bà. Gia đình cháu ủng hộ. Ông bà hỏi thật. Anh thích con bé Ngọc Ánh thật đi à? Bình thường hai đứa cứ như chó với mèo. Suốt ngày đánh chửi nhau. Lấy nhau về. Phát sinh ra nhiều vấn đề lắm. Cháu thích Ngọc Ánh. Thích cực kỳ ông bà. Em ấy... Chắc chắn phải làm vợ của cháu. Lấy em ấy về, cháu sẽ nhường nhịn à? Chuyện yêu đương của hai đứa, ông bà không giúp được gì. Thanh niên lớn rồi, tự thân vận động. Nếu yêu thương con gái nhà người ta thật lòng, thì cứ chủ động tiến tới. Còn nếu vì ba cái phút bốc đồng hứng khỏi, muốn chiếm lấy con bé, thì anh nên từ bỏ đi. Dạ, cháu... Hay để cháu về nhà, suy nghĩ thêm một chút đã Nếu thích con bé thật lòng Thì chốt luôn Còn nếu như Mà chưa thích ấy, Thì thôi Nhưng mà có nhiều nhà muốn Mai mối cái Ngọc Ánh Với con trai của họ lắm rồi Anh mà không nhanh chân ấy, Thì bị mất lượt Sau khi nghe được lời khuyên Của ông bà ngoài An Vũ cảm thấy hoang mang Liệu mình có thích Ngọc Ánh thật không Anh đang mơ hồ tự hỏi chính mình Nhưng chẳng có câu trả lời Chạm được vào hạnh phúc Ấy vậy mà không phân định được Rõ ràng cảm xúc đó là gì An Vũ bước lên phòng Nằm xuống giường Rồi vắt tay lên chán nghĩ ngợi Bình thường lý trí là như vậy cư động đến tình yêu Là y như rằng anh không sáng suốt được Anh biết Ngọc Ánh Tuy vẻ ngoài hơi đanh đá Có chút trẻ con Nhưng cô lại là con người sống nội tâm Người ta nói chọn người làm mình khóc thì dễ Còn chọn người làm cho mình cười mới khó An Vũ đã tìm được người, đó chính là Ngọc Ánh. Ở bên cạnh cô, anh được trải qua muôn vàn cảm xúc. Nội tâm Vũ gào xé, cắn rứt, khiến tâm trạng của anh rất khó chịu. Anh liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, không nghĩ bản thân, lại suy nghĩ trong thời gian dài đến như vậy. Hơn 11 giờ đêm rồi, không biết Ngọc Ánh ngủ chưa? Chắc là nó chưa ngủ, bình thường nó thức khuya lắm cơ mà. An Vũ tự hỏi rồi tự trả lời. Anh thở dài một hơi và quyết định lén lút rời khỏi nhà ông bà ngoại để sang nhà Ngọc Ánh. Trời tối, cổng ngõ vắng vẻ, không có một bóng người qua lại. An Vũ bình thường sợ ma là vậy nhưng lại lấy hết can đảm đứng trước cổng nhà Ngọc Ánh. Cứ đứng như vậy một hồi lâu. Anh không dám cất tiếng gọi lại chả dám lấy điện thoại ra gọi cô. Đột nhiên phía sau lưng anh vang lên một giọng nói quen thuộc. Anh Vũ, anh đứng trước cổng nhà em có chuyện gì thế? An Vũ giật mình quay lại Nếu như không phải giọng điệu của đối phương dịu dàng Có lẽ anh đã chết khiếp mà lăn quay ra ngất Ngọc Ánh bình tĩnh bước lại gần thản nhiên đối diện với Vũ Này, còn không trả lời em à? Bị phát hiện, An Vũ cảm thấy nhục và xấu hổ vô cùng Giọng điệu anh lắp bắp À thì, anh có chút chuyện Có chuyện gì? Để mai nói không được à? À không, ngày mai không được. Mà muộn thế này rồi. Em vừa đi đâu về đấy? Không sợ bị ma bắt à? Ừ. Ai nhát gan như anh đâu mà sợ chứ. Lại còn cãi. Thế đi đâu về? Em vừa đi hẹn hò về. Hẹn hò? Hẹn hò với ai? Em có người yêu rồi à? Sao mà giọng anh có vẻ sốt sắng thế kia? Vãi trường thật, Ngọc Ánh. Em dám có người yêu mà không nói cho anh biết à? Em đúng là... Anh đang thức giận với em đi à? Chẳng thế. Ông bà ta nói cấm có sai. Đừng nên tin lời nói của bọn con gái mà. Em đi hẹn hò với mấy đứa bạn ở bên làng bên trước học chung cấp 3 với nhau ấy mà. Có thật không? Không phải hẹn hò với dai đi à? Em nói dối anh làm gì? Ngày tươi đây lòng vũ mới dịu xuống. Anh lại nghe răng ra cười nhăn nhở tỏ vẻ như chưa hề nói gì với cô. Đột nhiên anh lại thấy bối rối Biết rõ ràng mục đích của mình khi qua đây Ấy vậy mà cơ miệng Lại chẳng thể nào hoạt động Cơn gió mùa hạ thổi mát Làm lòng anh bừng lên những hứng khởi Mắt Ngọc Ánh mở to tròn Nhìn An Vũ Giống như một sinh vật lạ Này Anh đang cười cái gì thế Anh bị dở hơi à Câu nói phụ phàng của Ngọc Ánh Như gáo nước lạnh tạt mạnh vào mặt của An Vũ Anh bừng tình khỏi mộng hủy Đưa bản thân về với hiện tại Anh qua đây Muốn báo cho em nghe một chuyện Rất quan trọng Anh trúng số có phải không Sao mà nhìn mặt trông hạnh phúc thế kia Chuyện anh sắp thông báo Còn sốc hơn cả chuyện trúng số ấy chứ Thế màu nói đi Để em còn vào trong nhà em ngủ Anh Anh sắp lấy vợ rồi Lấy vợ á Ngọc Ánh nghe xong mặt tái nhợt cả đi Cô không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Anh Vũ tuyên bố lấy vợ sao? Chẳng nhẽ anh đồng ý quay lại với tình cũ sao? Mặt của cô lòng lành những giọt nước, chuẩn bị trực trào mà rơi xuống. Cô nắm chặt tay, mím môi, rồi thở ra một hơi đầy mệt nhọc. Chúc mừng anh, cuối cùng cũng quyết định lấy vợ, cho ông bà và gia đình yên lòng rồi. Em có đến chung vui cùng với anh không? An Vũ dường như nhận ra biểu cảm khác lạ của Ngọc Ánh Anh biết chắc chắn cô bé hàng xóm Đã đem lòng thích mình Thế bao giờ anh cưới? Tháng sau Gấp như vậy á? Ừm. Em không biết nữa Nếu hôm ấy em rảnh thì em đi Còn nếu không rảnh thì thôi Giọng điệu của Ngọc Ánh có chút giận dỗi hằn học Thậm chí cô còn chẳng thèm Nhìn vào mắt của anh Không được đâu Em phải đến Không có em, lễ cưới không thể nào diễn ra thành công tốt đẹp được. Sự hiện diện của em không quan trọng đến như thế đâu. Mà thôi muộn rồi, anh đi về đi. Em vào nhà đây. Lúc này Ngọc Ánh chỉ còn lại vẻ dịu dàng yêu đuối khi tiếp nhận thông tin người mình thích, chuẩn bị lấy vợ. An Vũ nín cười, không thể nào chiêu đùa cô được nữa nên đành nói sự thật với cô. Anh mạnh bạo tiến lại, không nói không rằng chủ động ôm Ngọc Ánh vào trong lòng, hai lòng ngực kề nhau, không gian yên ắng làm cả hai có thể nghe rõ nhịp đập của đối phương. đã từ rất lâu rồi An Vũ mới chủ động tỏ tình với người mình thích, từng câu từng chữ đều xuất phát từ tận đáy lòng. Anh chủ động ôm em, mà không xin phép, em đừng đánh anh nhé. Ngọc Ánh bối rối, cô hơi cựa quậy. Hôm nay Anh ăn phải cái gì thế này? Can trời à? Anh định làm gì chứ? Tại sao anh dám ôm em? Buông em ra đi. Em sắp chết ngạt rồi đấy. Em có nhớ không ánh còi? Hồi trước, anh và em từng ngồi với nhau xem chung một bộ phim truyền hình mà em thích. Ừ, thì sao? Có một câu thoại thế này. Người dám chửi thẳng vào mặt anh ta ngay lần đầu tiên gặp mặt. Chỉ có thể là vợ anh ta sau này. Vậy nên... Anh muốn cưới em làm vợ An Vũ đưa Ngọc Ánh Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bản thân của anh Cũng cảm thấy rất run và hồi hộp Cái gì thế này Tâm thần anh không ổn định à Anh Vũ Không Anh rất tỉnh táo Nếu như em không đồng ý lấy anh Anh cứ đứng đây Ôm em đến sáng đấy Người ta nói đẹp trai không bằng trai mặt Lần này An Vũ quyết định cơ đổ Ngọc Ánh cho bằng được Trước khi đứng đây tỏ tình Anh đã lên mạng tìm hiểu Và soạn ra các bài văn mẫu tỏ tình khác nhau Tuyệt nhiên nghe qua có vẻ xến sầm Nhưng lại có tác dụng rất to lớn Đảm bảo đối phương nghe xong Chỉ cảm thấy cảm động Anh không hiểu tại sao Người ta yêu nhau lại phải kết hôn Cho đến khi anh gặp em Với anh ở hiện tại Đích đến của tình yêu chính là được em đồng ý Lời cầu hôn của anh Và cùng anh Bước vào cuộc sống hôn nhân Anh rất muốn mình hạnh phúc Nhưng anh phải có em trong đó Thì anh mới hạnh phúc được Anh sẽ không nói về những mối tình tan vỡ Cũng như những tổn thương Mà hai đứa từng trải qua Nhưng anh không thể nào bỏ lỡ em được Ngọc Ánh à Anh không thể hứa những lời hứa viền vong Nhưng Anh có thể Ở bên cạnh em khi em cần Anh sẽ cố gắng yêu thương chăm sóc bảo vệ em Một tháng gặp gỡ Chỉ là một con số Chúng ta còn cả một đoạn đường đời phía trước Tuy thời gian quen em không dài Nhưng đủ để anh nhận ra rằng Em quan trọng với anh thế nào Anh không muốn đưa em về nhà em Rồi anh lại phải về nhà anh một mình Anh không muốn Anh chỉ muốn hai chúng ta về chung một nhà Anh yêu em Ngọc Ánh à Em đồng ý lấy anh nhé Ngọc Ánh nghe xong ngơ cả người Không biết nói gì Nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Cô bất ngờ quá. Biết nói được gì bây giờ. An Vũ nhìn thấy biểu cảm của Ngọc Ánh vội vàng buông tay và nói chuyện với cô. Sao thế? Sao lại khóc? Em tưởng anh không thích cái quê. Anh còn chê em đánh đá. Mai sau đến chó cũng không thèm lấy cơ mà. Nhưng bởi vì anh mê em quá rồi. Em thấy rồi đấy. Anh mặt dày, đứng ở đây tỏ tỉnh với em bằng những lời xến sẩm như thế này rồi còn gì. Chuyện anh vừa kể, chuyện tháng sau, anh lấy vợ ấy. Đừng nói cô dâu chính là em nhá. Không là em thì là ai nào? Không được. Sao lại không được? Em không thích anh à? Thì em hơi thích, nhưng mà yêu thì... Yêu thì chưa? Cưới... Cưới không được đâu. Yêu thì phải cưới chứ Nhưng Có chuyện gì Khó nói có phải không Có một sự thật về em Mà anh không được biết Sự thật Mẹ em từng kết hôn với bố của người yêu cũ Và mẹ kế của anh Chúng em từng có một khoảng thời gian sống chung Em không nghĩ Mình lại gặp Hồng Ngọc Trong hoàn cảnh chớ trêu như thế này Mặc dù hơi bất ngờ Nhưng An Vũ vô cùng điềm tĩnh Có liên quan gì đâu cơ chứ Mẹ kế chẳng có quyền hành gì trong nhà Để quyết định cuộc đời anh cả Em yên tâm đi Anh không cho phép bất cứ ai làm tổn thương em Anh sẽ không bao giờ Biến cuộc hôn nhân của chúng mình Thành nấm mồ của tình yêu Em tin anh nhá Chưa bao giờ Ngọc Ánh nghĩ Bản thân mình sẽ nhận được Một thứ tình cảm to lớn như hiện tại Anh Vũ quá ngọt ngào với cô Lời nói của anh khiến cho cô tin tưởng Tuyệt nhiên không có chút hoài nghi Tình yêu đến là thứ chúng ta phải đón nhận Nếu muốn được hạnh phúc Cuộc đời nói dài cũng không phải là dài Nói ngắn cũng không phải quá ngắn Sống được ngày nào thì nên tận hưởng ngày ấy Cậu hôn em thì ít ra Anh phải nên chuẩn bị một chiếc nhẫn cưới chứ Không có Em không đồng ý lấy anh đâu Cũng may lúc chiều trên đường lái xe về quê Anh có ghé qua một tiệm vàng bạc trang sức Và mua một chiếc nhẫn cầu hôn Sau một hồi lựa chọn Anh quyết định lấy một chiếc nhẫn kim cương vàng trắng 14K Có giá hơn 37 triệu Bị Ngọc Ánh nhắc nhở An Vũ mới sực nhớ ra chuyện chiếc nhẫn Anh lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ Anh quên mất Coi như chiếc nhẫn này là trái tim anh Em nhận nó nhé Cường mặt của Ngọc Ánh sớm bị nước mắt bao phủ An Vũ thấy nên vội vàng đưa tay lau giúp cô Hành động ấm áp của anh Làm cô cảm động vô cùng Ngọc Ánh bĩu môi nhìn An Vũ Tay cô khoanh trước ngực Mặc dù rất muốn đồng ý Nhưng vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo Trái tim của anh to lớn như vậy Nếu như em không dám nhận thì sao? Thật ra Ngọc Ánh không phải kiểu người mít ướt An Vũ cũng biết vậy Chỉ là ngày hôm nay Là một ngày đặc biệt hạnh phúc nên không thể nào kiềm chế. Nếu như em từ chối anh, về nhà khóc, không ai dỗ dành, Anh còn tưởng ai đó bảo rằng mình không phải là một đứa mít ướt. Nói sống người ta như thế này, người ta không đồng ý cho biết mặt. Anh nói cho em nghe, Ngọc Ánh này, em mà từ chối anh ấy, là anh vứt em xuống dưới ao. kia kì kìa, cái ao của bác hàng xóm bên cạnh nhà em kì kìa. Anh đang đe dọa em đi à? Anh tỏ tình theo kiểu cục xúc, lãng mạn em lại không thích. Tính em, cứ phải bạo lực mới chịu. Nhưng em không biết bơi, anh mà vứt em xuống ao, không sợ em chết đuối. Em thành ma, em bám theo anh à? Này, gần 12 giờ đêm rồi đấy, ma quỷ cái gì? Vậy nên, em nhanh chóng đồng ý, lời cấu hôn của anh đi. Nếu mà từ chối, rồi bị anh vứt xuống ao chết đuối làm ma, thì xấu xí lắm, vốn dĩ... Em cũng thuộc kiểu người thông minh, nên suy đi tính lại. Cách làm vợ anh là nhanh nhất. An Vũ, chào mừng anh bước vào cuộc đời em. Vậy là anh đã giúp em hoàn thành ước nguyện lấy chồng giàu rồi đấy nhá Sau này phải trân trọng anh nghe chưa? Đừng có mà chửi anh, hay là bắt nạt anh đấy. Trời đất quỷ thần ơi, anh cứ làm như em giống như sư tử ấy. Chạy hẳn với tâm trạng của An Vũ và Ngọc Ánh, lệ hàng giường như rất đau khổ khi biết tin người mình thích chuẩn bị lấy vợ, xưa nay bà ta luôn lấy tư cách là mẹ kế để quan tâm An Vũ, cứ hễ gia đình có dấu hiệu mai mối, Lệ Hằng luôn tìm cách phá hoại. Đêm nay An Vũ không về nhà, sau khi đợi chồng và giúp việc ngủ say, bà Hằng lại lặng lẽ mang rượu ra ngoài ban công, cứ như vậy ngồi uống, ánh mắt thất thần nhìn lên bầu trời đêm với muôn ngàn ánh sao, ấy vậy mà chẳng có chút hy vọng nào. Nước mắt rơi một cách âm thầm uất ức và đau khổ Cũng không được phép than thở Phải miếm môi kìm nén Bởi vì sợ người khác nhìn thấy Ai cũng cho rằng Mai Lệ Hằng tham tiền Nên mới đồng ý kết hôn với bố của An Vũ Nhưng sự thật kinh hoàng phía sau Mới khiến người ta cảm thấy ghê tởm Chính là Lệ Hằng Yêu đơn phương con của chồng Yêu vào là khổ Có những đoạn tình cảm được đáp lại Có những đoạn tình cảm, mãi mãi là một bí mật và bị thời gian trôn vùi. Làm ra muôn vàn những chuyện xấu xa, để hại người khác, lệ hằng không ngờ chính bản thân mình mới là người gánh những đau khổ, những nghiệp chướng. Đeo trên mặt không biết bao nhiêu lớp mặt nạ, bà tao cũng dần quên đi con người thật của chính mình. Ai trong chúng ta cũng từng có một lần lương thiện, cũng từng có một lần ác độc, Nếu biết dừng lại đúng thời điểm, những điều tốt đẹp sẽ được lan tỏa và đưa ta đến con đường của hạnh phúc. Bằng không, chính lòng đố kỵ sẽ đưa ta đến bến bờ của sự đau khổ tột cùng, thậm chí khiến ta luôn chìm đắm dưới vực sâu tối tăm và không có lối thoát. Địa ngục hay thiên đường, chúng ta chỉ có thể chọn một mà thôi. Uống cạn một chai rượu tay đắt tiền, lệ hàng thấy bản thân mình tránh choáng chút men say, nhưng lạ thay tinh thần của ả vẫn luôn tỉnh táo đồng hồ điểm một giờ sáng cơn gió ngoài cửa bỗng thổi mạnh mang theo chút hơi lạnh một đứa trẻ từ khi sinh ra đã không được đón nhận tình yêu thương sẽ có một kết cục cô đơn giống như lệ hằng không, đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn cách sống mỗi tỉnh đơn phương ngang trái ngay từ đầu đã biết kết quả ấy vậy mà lệ hằng vẫn luôn hy vọng mù quáng và ngu ngốc. Cuộc sống này khó khăn quá, đôi khi thứ chúng ta cần chỉ là một cái ôm an ủi, hay chỉ đơn giản là một câu nói động viên, lệ Hằng cô độc chẳng có lấy một người ở bên cạnh. Không thể nào suy nghĩ thông suốt, lệ Hằng vội vàng lấy điện thoại gọi cho em gái. Hồng Ngọc lúc này đã chìm sâu vào giấc ngủ, bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô ta tỏ vẻ không hài lòng. Gắng gượng lăn qua lăn lại Mắt nhắm mắt mở Ấn nút nghe Alo ai thế Đêm hôm thế này rồi còn vô duyên gọi thế nhở Chị đây Hồng Ngọc lúc này mới tỉnh ngủ Đây không phải lần đầu tiên Cô bị chị gái gọi điện Đánh thức lúc nửa đêm Lại có chuyện gì thế này Sao chị cứ thích gọi điện làm phiền em Vào lúc nửa đêm là như thế nào Em vẫn còn tâm trạng Để ngủ sao Cả ngày đi làm về mệt Đến tối phải về nghỉ ngơi đi ngủ Lấy lại sức chứ Em có rảnh rỗi ở nhà giống như chị đâu Mà không biết mệt Ờ hay Cái con bé này Em xin lỗi Em hơi quá lời An Vũ sắp cưới vợ Em không có biện pháp nào sao Em phải ngăn cản nó chứ Chị biết mà Một khi anh ấy quyết định Thì khó lòng thay đổi Em chán lắm Không muốn hy vọng nữa Thôi thì thay vì cứ níu kéo một mối tình đã chết Không có hy vọng Thì em nghĩ bản thân mình nên chọn một người mới Cuộc sống của em quá mệt rồi Em không muốn nghĩ đến chuyện tình yêu Thật ra em không yêu anh Vũ Nhiều như em nghĩ Thôi chị ạ Buông tha cho người ta Cũng là cách giải thoát cho chính mình Mai Hồng Ngọc à Từ lúc nào em lại có lòng nhân ái tốt bụng như thế Chưa biết đối tượng kết hôn của An Vũ là ai Nhưng khả năng cao là con nhỏ Ngọc Ánh Lúc chiều Vũ về quê rồi Chị đoán có liên quan tới chuyện cưới xin Mẹ nó ngày xưa phá hoại gia đình mình Làm sao chị có thể đứng nhìn nó hạnh phúc được chứ Nhưng mà chị à Ngày xưa chị em mình Cũng hành hạ mẹ con nó Chưa có phải là vô tội đâu Em thấy sống mà cứ ôm hận thế này Mệt mỏi lắm Quên quá khứ đi chị à Không được Em phải giành lại những thứ quý giá của mình chứ Ngọc Có những thứ không phải của mình Dù có tranh có cướp Cũng không có kết quả đâu chị Chị không cho phép em lùi bước Em phải làm mọi cách để ăn vũ hủy hôn Ngọc à Nhưng trong lòng em hiện tại Không hiểu anh ấy nhiều như ngày xưa chị ạ Em là người phản bội anh ấy Anh ấy hận em Anh ấy ghét em Chúng em không thể nào tái hợp Nghe chị đi Gia đình nhà An Vũ là mò vàng. Em không muốn một cuộc sống giàu có và hạnh phúc sao? Tuy giàu có, nhưng suốt ngày sống trong đau khổ như chị. Thì em xin từ chối. Chị đang muốn tốt cho em. Sao em không hiểu chị? Xã hội bây giờ không có tiền, không có địa vị. Em bị người khác khinh thường và dẫm đạp đấy. Em có biết không? Em không muốn nghe chị giáo huấn nữa. Một phần ba cuộc đời em luôn sống theo lựa chọn và sự sắp đặt của chị. Từ bây giờ, Em muốn được sống theo ý nghĩ của mình. Chị không quan tâm em sống thế nào. Cái chị quan tâm ở hiện tại là em phải tìm cách khiến An Vũ hủy hôn. Nếu không, chị sẽ tử mặt em. Chị ghét An Vũ đến như vậy sao? Chị ghét con bé Ngọc Ánh đến như vậy sao? Chị hận đến mức muốn hủy hoại cuộc đời của người ta sao? Em vừa nói linh tình cái gì thế? Chị không ác độc đến mức đó em vẫn luôn thắc mắc tại sao mỗi lần nhắc đến An Vũ chị lại luôn sốt sắng và mất kiểm soát như vậy. Ngày trước thì chị khuyên em nên chia tay anh ấy rồi có lúc lại muốn hai đứa tái hợp. Em đang cảm thấy rất nghi ngờ. Có khi nào chị đang yêu đơn phương An Vũ không? Bị em gái nói trúng tim đen trong lòng lệ hằng có chút trột giả nhưng tuyệt nhiên không dám biểu hiện. Cô ta bình tĩnh đáp lại ngay. Em nghĩ linh tinh cái gì thế hả? Chuyện hoang đường như thế mà em nghĩ ra được sao? Nếu như không phải thì thôi. Chị nói đúng. Chị chưa từng yêu ai ngoài bản thân chị. Làm sao chị hiểu được tình yêu có ý nghĩa to lớn như thế nào? Đối với chị tiền bạc vẫn là thứ quan trọng nhất trên đời này. Có đúng không? Vậy nên... Lệ Hằng còn chưa kịp nói hết câu liền bị Ngọc cướp lời. Nếu như chị là chị gái em chị sẽ không bao giờ dồn em gái vào chỗ chết. Em không muốn đối đầu với An Vũ, em từ bỏ anh ấy rồi, em không muốn liên quan đến gia đình đó. Quyết định của em, xin chị tôn trọng đi. Ngọc à, An Vũ sẽ giết em nếu như em phá hoại cuộc hôn nhân của anh ấy. Em cúp máy đây, sau này nếu không có chuyện gì quan trọng, chỉ đừng gọi cho em vào lúc nửa đêm như thế này. Vậy là đồng minh duy nhất trên cùng chiến tuyến với Lệ Hằng cũng quyết định dừng lại để tìm sự an yên trong cuộc đời.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 Và lạ kỳ thay, mọi người đều yêu quý cô, thậm chí còn không chê bai hoàn cảnh, gạt bỏ cả sự khác biệt văn hóa vùng miền, tuyệt nhiên không quan tâm tới bốn chữ, bồn đăng hộ đối. Ngọc Ánh không chỉ được ông bà ngoại an vũ cưng chiều, mà đến cả ông bà nội của anh cũng đối xử với cô rất tốt. Cô gái nhỏ nhận được nhiều tình yêu thương, thành ra tính cách và con người cũng mềm mại hơn hẳn, người duy nhất trong nhà không hài lòng với sự xuất hiện của Ngọc Ánh. Chính là bà mẹ kế Mai Lệ Hằng Gặp lại nhau trong hoàn cảnh trớ trêu Hai người đều có những cảm xúc rất khác biệt Hôm nay Ngọc Ánh được An Vũ Đón lên thành phố Để đi chụp ảnh cưới Trong lúc đợi anh đi lấy chút đồ Cô có chạm mặt với bà Lệ Hằng Lấy được chồng giàu Nhất Ngọc Ánh rồi còn gì nhờ Câu nói có chút mỉa mai Của bà mẹ kế An Vũ Làm cho Ngọc Ánh có đôi chút bực tức Tuy nhiên cô không khó chịu ra mặt, biểu cảm thể hiện ra vô cùng tự nhiên, làm cho đối phương lại càng tức giận. Ngọc Ánh không hiền đâu, cô trả treo đáp ngay. Trái đất tròn thật đấy, từng là chị em trong một mái nhà, thật không ngờ tương lai, lại có thể trở thành mẹ chồng và nàng dâu. Dù sao, em cũng phải cảm ơn chị gái, bởi vì... đúng là duyên phận. Em gái của chị, và chị... thực sự... Chúng ta có duyên với nhau trong mày có vẻ mãn nguyện nhỉ Mày nghe An Vũ nói gì chưa Sau khi kết hôn Nó không ra ở riêng đâu Nó vẫn sống trong căn nhà này Và chúng ta sẽ chạm mặt nhau dài dài đấy Như vậy càng tốt Đến lúc đấy Để xem ai mới thực sự là chủ nhân của căn nhà Hy vọng ai đó không đánh cháo khái niệm Mà xem bản thân là Phượng Hoàng Lúc đấy lại thích tung cánh Tự do tự tại Để có được chỗ đứng trong căn nhà này tao cũng phải có bản lĩnh ngang ngửa với phượng hoàng, còn mày thì sao? định đóng vai con vịt xấu xí hóa thiên nga cho ai xem? mày chỉ là một con bé nhà quê nghèo hèn bị bố mẹ bỏ rơi, làm dâu hào môn, không đơn giản đâu cưng ạ. mẹ con mày năm xưa nợ nần gia đình tao, nhất định tao không bao giờ tha thứ để cho mày được sống yên đâu. vốn dĩ cuộc đời này là của mình, nên em không bận lòng vì người khác nói linh tinh. Ngày hôm nay em đứng đây và vẫn gọi chị một tiếng chỉ. Là em tôn trọng chị lắm rồi đấy. Năm xưa mẹ mày cướp bố của chị em tao, cướp chồng của mẹ tao. Bây giờ chính mày lại cướp người yêu của em gái tao. Mẹ nào con đấy, thật không thể nào bao dung nổi. Thấy Lệ Hằng buông lời xúc phạm mẹ mình, trong lòng Ngọc Ánh rất tức giận. Khi đồng ý kết hôn với An Vũ, bản thân cô cũng nghĩ rằng có một ngày sẽ chạm mặt nhau. Nhưng thật không ngờ chị ta có thể nhỏ nhen Đày nghiến cô đến như vậy Không thể nào nhịn nhục cho qua chuyện Ngọc Ánh lên tiếng đáp trả ngay Mẹ chị Chết do bạo bệnh Bố chị lấy mẹ tôi về với mục đích Muốn có người chăm non cho các con Trước đây khi chúng ta sống chung Tôi không phải là do chị nuôi dậy Càng không nợ nần gì chị Tôi cứ nghĩ và chăn chờ mãi rốt cuộc chị có ý nghĩa gì với tôi Tấn bi kịch xảy ra đến với cuộc đời của chị Đừng có đổ lỗi cho người khác Tôi mong chị không bị giằn vặt Và có chấp niệm trả thù Bởi những chuyện đã cũ Ok Ba phần hận Bảy phần cũng là hận Yêu nhanh cưới vội Mày nghĩ rằng thằng Vũ nó yêu Và nó một lòng muốn bảo vệ mày à Chết tiệt Thương nhau lắm cắn nhau đầu đấy Cưng à Ngọc Ánh nghe xong thàn nhiên lắm Trên hết mặt chỉ hiện lên vẻ lạnh lùng và không quan tâm. Cô đi lại ghé sát vào tay Lệ Hằng, thì thầm với cô ta. Có vẻ chị đang cảm thấy ghen tị với tôi nhỉ? Dù sao thì chị cũng là mẹ kế của anh ấy. Ít sao cũng nên thể hiện thái độ cho đúng mực. Trong biểu cảm của chị lúc này, cứ như đang trách móc tôi, cướp đi người yêu của chị vậy. Ngọc Ánh, mày đừng tưởng, mày được nhiều người yêu mến, rồi mày thích nói gì thì nói. Chỉ cần tao còn sống trong căn nhà này Mày đừng mong có thể sống yên với tao Chị biết tại sao Tôi lại đồng ý kết hôn nhanh đến như vậy không Cái loại con gái quê mùa như mày Tất cả chỉ vì tiền Lấy được chồng giàu đẹp trai như thế Ngu gì mà từ chối Nhưng việc chị gọi điện và đe dọa Làm cho tôi rất nóng mặt Chị là ai Mà dám cấm cản tôi và An Vũ đến với nhau Chị chỉ là một người xa lạ Bước chân vào nhà anh ấy bằng cửa sau. Có danh mà không có phận. Nghe nói địa vị của chị trong nhà này chỉ hơn một cô giúp việc à? M mày, mày đừng chọc điên tao. Không chỉ một mình mày, mẹ mày cũng đừng hòng được sống yên. Tao nhất định, tao nhất định phải trả thù. Cuộc sống hiện tại của mẹ tôi đang rất tốt. Nếu như chị muốn từ nay về sau, cuộc đời của chị ngập tràn sóng gió, thì chị cứ việc ngu ngốc, Mà làm theo con tim của chị đi. Tôi sẽ không nhân nhượng đâu. Lệ Hằng không thể nào ngăn được bản thân mình, thể hiện cảm xúc thái quá. Bình thường là một người thông minh, nhưng khi đối đầu với Ngọc Ánh, rồi lại nhắc về An Vũ, bà ta dường như phát điên, khóe miệng run lên vì tức giận. Có thể nói ra bất cứ những từ ngữ khó nghe. Đột nhiên An Vũ từ trên tầng 2 đi xuống. Sự có mặt của anh làm cho bầu không khí, Căng thẳng được lắng xuống Hai người đang nói chuyện gì vậy Ngọc Ánh nhìn An Vũ cười hiền diệu Không quên trả lời câu hỏi của anh À Lâu ngày không gặp lại Nên muốn ôn lại chút chuyện cũ thôi à Hai người thân nhau tới mức Có thể tâm sự với nhau sao Tất cả mọi chuyện khi gặp gỡ và chia ly rồi Sau đó lại tái hợp Cứ như một trò đùa của bọn con nít Anh nghĩ hai người sau này còn nhiều thời gian Để cùng nhau ôn lại chuyện cũ Bây giờ mình đi chụp ảnh cưới thôi. Vâng, mình đi thôi anh. Thấy đôi vợ chồng sắp cưới, tay trong tay hạnh phúc, Lệ Hằng dường như phát điên, cứ nghĩ tới việc tương lai ở chung với người mình ghét, bà ta không thể nào chịu đựng thêm được. Việc hồng ngọc, bất chấp tất cả mọi thứ, nhưng đến bây giờ lại từ bỏ tình yêu, không muốn chen chân phá hoại hôn nhân của An Vũ, đó là một sự tổn thất rất lớn cho Lệ Hằng. Cô ta uống vài viên thuốc an thần Do bác sĩ kê đơn Chắc chắn sẽ khiến tâm trạng của bà ta Được chữa lành hơn một chút Đây không phải lần đầu tiên Ngọc Ánh lên thành phố Trước đây từng có hai năm Cô học đại học trên Hà Nội Nên cô có chút thích nghi với cuộc sống nơi phố thị Khung cảnh ở hiện tại so với ngày trước Có rất nhiều sự khác biệt Mặc dù cô tự dạn bản thân mình Phải biết kiềm chế Nhưng cô vẫn bị choáng ngập Bởi khung cảnh Hào nhoáng ở nơi đây Nhận thấy Ngọc Ánh vui vẻ An Vũ coi như gạt bò được nỗi lo Vợ tương lai của mình Không thích nghi với môi trường mới Chiếc xe ô tô đắt tiền lăn bánh Đi vào đường lớn Họa vào dòng người đang tham gia giao thông Ngọc Ánh thích thú quan sát khung cảnh xung quanh Thông qua cửa kính xe An Vũ tuy tập trung lái xe Nhưng thi thoảng vẫn quay sang Quan sát thái độ của vợ sắp cưới Thành phố trong mắt em vào 2 năm trước So với hiện tại, có khác biệt lắm không? Quá khác luôn đấy chứ. Nhìn hào nhoáng thực sự anh ạ. Sau này em sống với anh trên thành phố, liệu có muốn quay lại trường học không? Quay lại trường học để học đại học sao? Ừ. Vậy là sau khi cưới, em được phép đi học sao? Chỉ cần em muốn là được, anh có cấm cản em đâu. Em thường sau khi cưới, em phải có nhiệm vụ sinh con chứ ạ? Nghe đến đây, Vũ chỉ biết bật cười trong bất lực. Anh không nghĩ Ngọc Ánh lại có thể nói ra những lời này. Em muốn sinh con cho anh đến như vậy sao? Anh không vội. Em còn trẻ. Vội vàng cái gì? Cứ lo phát triển bản thân trước. Anh chỉ muốn em được hạnh phúc thôi. Nói đến đây, Ngọc Ánh cảm thấy hơi ngại. Chẳng biết hai gò má ưng hồng vì ngượng ngùng từ lúc nào. Cô cố gắng né tránh. À thì em nghe bà nội anh khuyên thế... Nhưng mà con cái là lộc trời cho. Để sau cũng được à? Nếu em không muốn đi học lại cũng không sao. Có muốn kinh doanh hay mở cửa hàng gì không? ơi tự nhiên thấy áp lực ngang. Bây giờ em mới biết lấy chồng giàu không sung sướng chút nào. À, áp lực thế nào? Bây giờ quay xe vẫn còn kịp đấy. Quay xe cũng được. Nhưng mà em không muốn trả lại anh nhẫn cầu hôn đâu. Ô hay, cái đồ tham lam này. Lúc anh cầu hôn em xong ấy, Em đeo nhẫn trên tay về ngắm nghía cả đêm Ban đầu em cứ tưởng là hàng Mỹ Ký Ngoài chợ cơ Hoặc là đắt nhất ý, chỉ làm bằng bạc Thật không ngờ Nó lại có giá trị tương đương với một chiếc xe máy Anh nghĩ gì mà lại mua cái nhẫn Có giá hơn 37 triệu Để cầu hôn em chứ Đâu? Anh mua ngoài chợ có 37 nghìn Ai bảo em 37 triệu chứ hmm. Em tra trên Google rồi Anh đường hỏng nói dối Tin anh thì không tin Tiên chị Google là chết dở. Anh lúc nào cũng vậy. Hai anh bảo này, hai em về quản lý tiệm bánh cho anh nhé. Tiện thể mở luôn một quán, bán đồ hên mết, làm từ len ở bên cạnh. Không khéo kinh doanh ổn, sau này thành bà chủ lại giàu to. Ôi, nhưng em có biết kinh doanh đâu. Mở tiệm bán đồ làm bằng len, em còn có chút tự tin. Chứ em không dám quản lý tiệm bánh của anh đâu. Dạm ba cái chuyện kinh doanh đơn giản, anh chỉ cho, dễ cực, Đồng ý nhá, anh đầu tư cho Không lấy lãi Nhưng tại sao Anh lại tốt với em thế ạ Ừ hai cái con bé này Mình sắp thành vợ chồng rồi Anh không tốt với em thì chả nhẽ Anh đi tốt với hàng xóm à Hỏi cái câu chỉ muốn cốc đầu cho một phát Anh định bạo lực gia đình đi à Bây giờ nhá Em ở một cương vị mới rồi Đừng có mà lấy cớ động tay động chân với em đấy Nhiều lúc nghĩ Em đáng ra phải là bà nội anh mới đúng Anh chiều em hơn chiều vong Nóc nhà đang chuẩn bị tức giận Anh liệu cái thần hồn đấy Giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười Thật không tin được Là anh có thể lấy em làm vợ đấy Cũng may hôm ấy to gan dọa ma em Nên mới có nhiều cơ hội để đấu khẩu Anh còn dám kể trước mặt em à Lúc đấy nhá Em tha không đánh anh Là may mắn cho anh lắm rồi đấy Gớm đánh đá như thế bảo sao Trai làng nó không thèm Anh im cái miệng đi Em đấm cho một trận bây giờ. Đừng có mà trêu chọc em. À mà chuyện cưới hỏi. Ấy, em gọi điện thông báo với mẹ chưa? Hôm nọ anh gọi vào số điện thoại của mẹ. Nhưng mà chắc là mẹ thấy số lạ. Nên bà không nghe máy. Mẹ em bây giờ có gia đình mới rồi. Bà ấy chắc là không về dự đám cưới của em được đâu. Họ hàng cũng ít. Chắc ở dưới quê. Làm mấy mâm thôi. Em yên tâm. Ông bà ngoại và bác của anh sẽ làm đại diện bên nhà gái. Em không cần phải lo chuyện, không có ai đứng ra nói chuyện người lớn. Còn đám cưới ở dưới quê, mình phải tổ chức linh đình, to nhất làng, mời hết bà con lối xóm, ăn trong hai ngày hai đêm. Ô kìa, không cần bày vẽ như thế, tốn kém lắm. Anh tạm ứng trước, mai sau làm bà chủ có tiền, trả nợ dần cho anh. Nợ nhiều thế này, tiền ở đâu ra mà trả chứ? Em không trả thì đời con em trả, đời con em không trả được thì đời cháu em trả. Ơ thế con em chắc không phải là con anh à? Cháu em chắc không phải là cháu anh à? Tài nhờ, một mình em biết đẻ đấy, một mình em biết nuôi cơ đấy. Ừ, có vay có trả, có nợ là phải đòi. Đúng là cái đồ ác độc. Vậy là sau một tháng bận rộn chuẩn bị cho đám cưới, cuối cùng cũng đến ngày tổ chức. Ở quê đám cưới bắc dạp dài, cả một con ngõ, đèn hoa trang trí khắp nơi. Bà con làng xóm thương Ngọc Ánh một thân một mình nên ra sức sang làm giúp mỗi người một chân một tay giúp được việc nào hay việc nấy anh trai của mẹ An Vũ cũng bay từ trong Nam ra để chung vui với cháu trai bác ấy và gia đình ngoại của anh làm trường hội hôn thay mặt gia đình nhà gái nhận lễ cưới thế mới thấy ông trời lấy của Ngọc Ánh nhiều thứ nhưng mà cuối cùng lại trả cho cô gái nhỏ những thứ tuyệt vời nhất Bạn học chung cấp 2, cấp 3, cùng làng, cùng xã, đến chung vui rất nhiều với Ngọc Ánh, đứa nào đứa nấy đều cảm thấy có chút ghen tị và ngưỡng mộ khi Ngọc Ánh được gà vào một gia đình giàu có và hạnh phúc. Chẳng ai có thể nhìn ra những vụn vỡ, những mảnh ghép lo lắng mà cô gái nhỏ đang giấu kín Ai cũng có câu chuyện của riêng mình, chỉ là có những người lựa chọn công khai, có những người lại cất sâu vào trong tim. Từ ngày An Vũ đồng ý lấy vợ, ông bà nội ngoại hai bên cùng vui bố vui mừng ra mặt. Nhân cách của Ngọc Ánh không có gì bàn cãi, mọi người rất ưng con người của cô. Nhưng đó chỉ là chuyện của hiện tại, tương lai vẫn chưa thể nói trước được điều gì. Bệnh tình của ông Phong cũng vì vậy mà có tiến triển, tâm trạng tốt, tế bào ung thư dường như đang bị mắc kẹt, không sinh sôi và phát triển thêm nữa. Từ trước đến nay ở quê Chưa có cái đám cưới nào to như đám cưới nhà Ngọc Ánh Mọi thứ từ dạp cưới Cũ mời khách, hoa trang trí Đều thuê từ thành phố Ai cũng bảo Ngọc Ánh phải tu mấy kiếp Mới cưới được chồng giàu đẹp trai Gia đình có điều kiện Ấy vậy mà cô gái nhỏ Lại không cảm thấy hạnh phúc Cô buồn vì mẹ không về chung vui với cô Lúc thông báo sắp kết hôn Mẹ cô chỉ lạnh lùng để lại vài lời khuyên Tuy thật lòng Nhưng lại có đôi chút khó nghe. Mới 20, lại vội vã lấy chồng. Không khéo 3, 7, 21 ngày. Lại bỏ nhau. Lấy chồng sớm khổ lắm. Mày không nhìn thấy tấm gương của mẹ mà học à? Cuộc đời mà, cuộc sống hôn nhân ấy chẳng tốt đẹp như những gì mình tưởng tượng đâu. Rồi con ngày trắng mắt ra làm mẹ đơn thân thì khổ chăm bể. Mà cuộc sống của mẹ đang rất tốt. con lấy chồng thì cứ việc lấy. Sống khổ, sau này như thế nào? tự chịu, đừng có tìm mẹ, mẹ là mẹ không giúp được đâu. Mà này, đừng có gửi tiền cho mẹ, giữ lấy tiền mà tiết kiệm, sau này nếu không thể dựa dẫm vào cái thằng đàn ông đấy được, còn có đồng ra đồng vào, nghe chưa? Ngọc Ánh lúc nào cũng lo lắng quan tâm, và muốn bảo vệ mẹ, còn bà ấy thì không. Đến những người xa lạ, họ còn bao dung chúc mừng. ấy vậy mà một người mẹ, mẹ ruột đấy, mang nặng đẻ đau đấy, Lại chẳng thể nào thốt ra bốn chữ Hạnh phúc con nhá Đau lắm Sao lại không đau cho được Càng đau thì càng hận Mẹ luôn làm Ngọc Ánh phải tủi nhục Người ta cứ nói với nhau rằng Làm gì có người mẹ nào không thương con Nhưng trên thực tế Điều đấy lại hoàn toàn ngược lại Bởi vì Ngọc Ánh có hiếu Nên cô mới thấy tổn thương Và đau lòng đến như vậy Ngày cưới có lẽ là ngày hạnh phúc nhất Nhưng với Ngọc Ánh Đó lại chính là ngày nhiều nước mắt nhất Khi đọc được dòng tin nhắn của mẹ Cảm giác bị chính Người sinh mình ra bò rơi mình Không thể nào diễn tả bằng lời Những người mà ta yêu thương nhất Hóa ra lại là những người Làm cho ta tổn thương nhiều nhất Mẹ cô tuyệt tình đến như vậy Ngọc Ánh cuối cùng Cũng đành chấp nhận buông bỏ sự cố gắng Hàn gắn mối quan hệ Của hai mẹ con đám cưới của An Vũ và Ngọc Ánh Được ông bà lo chu toàn từ A tới Z Tổ chức linh đình cả xóm ăn trong 2 ngày Họ hàng nhà nội thân thiết bên nhà An Vũ thuê hẳn 3 con xe 16 chỗ Để về quê ăn cỗ một chuyến Chỉ có duy nhất Bà mẹ kế của An Vũ Là không tham dự Cả nhà về quê trong căn biệt thự trên thành phố Chỉ còn có mỗi một mình Lệ Hằng Bà ta cô đơn lắm Gọi điện cho em gái tâm sự chỉ được vài phút là tắt máy. Bất lực tức tối, không giải tỏa được cảm xúc của bản thân. Ở nhà một mình không có ai quản lý, nên Lệ Hằng lại lén lút, lấy rượu giao uống. Cả ngày chỉ muốn chìm đắm, trong cái cảm giác mơ hồ. Ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, Lệ Hằng lặng lẽ rơi nước mắt. Nhìn bức ảnh cưới đính đá treo trên tường của vợ chồng An Vũ, làm cho bà ta cảm thấy ghen tỉ. Mặc dù đã thấm men say, nhưng Lệ Hằng cũng đủ tỉnh táo để biết rằng bản thân mình và An Vũ không bao giờ có cơ hội bên nhau. Anh ta hận bản thân mình còn không hết. Yêu đường cây chó gì? Mẹ kiếp? Yêu đơn phương con chồng sao? Cái thứ tình cảm thật khiến cho người khác cảm thấy ghê tởm. Mình ghê tởm chính bản thân mình. Tự tâm sự với lòng mình cũng là một cách để giải tỏa cảm xúc. Lệ Hằng muốn lao tới đập vỡ bức ảnh cưới hạnh phúc của đôi tình nhân kia nhưng cuối cùng lý trí lại dặn dò bản thân mình không được làm càn. Buổi tối đến trong khi mọi thành viên trong gia đình đang hát hò vui mừng đám cưới thì Lệ Hằng lại đắm chìm trong không gian đầy tăm tối. Thấy điện tắt bà ta có đôi chút hoảng hốt theo bản năng mò tìm lấy điện thoại và bật đèn pin Từ phía cửa có bước chân ruồn dập chạy đến Cùng với ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn pin Kèm theo đó là tiếng nói của bác bảo vệ Ở cột điện đường đang bị chập cháy Nên mất điện tạm thời Điện lực đang sửa Và sớm khắc phục thưa bà chủ À vâng, tôi biết rồi Bác bảo vệ quay về vị trí cũ Để xem xét tình hình an ninh Quanh căn biệt thự Nơi đây là khu đô thị có tiếng trong thành phố Nên an ninh rất an toàn Đây cũng là lần đầu tiên xảy ra sự cố chập cháy Gây mất điện toàn khu vực Đột nhiên trong tâm trí của Lệ Hằng Nảy ra một vài ý nghĩa Không được tốt đẹp cho lắm Nhân lúc mất điện Hệ thống camera không hoạt động Trong nhà lại không có người Bà ta vội vàng đi tìm chìa khóa dự phòng Để mở cửa vào phòng của An Vũ Ánh sáng nhỏ từ đèn pin Cũng đủ để bà ta quan sát mọi thứ Sau khi mở khóa phòng của An Vũ thành công, bà ta tự tiện đi vào với dáng vẻ của một chủ nhân. Mỗi nước hoa quen thuộc của An Vũ phả vào mũi khiến Lệ Hằng cảm thấy rất mãn nguyện. Căn phòng được bài trí tuy đơn giản, nhưng lại có đầy đủ tiện nghi. Lệ Hằng tham lam soi đèn quan sát xung quanh, từ việc hít hà mùi hương trên quần áo cho đến việc tự tiện nằm xuống chiếc giường mềm mại để cảm nhận sự ấm áp. Ánh mắt hạnh phúc dần chuyển sang trạng thái ghen tị khi thấy cuốn album ảnh cưới cùng vô số khung ảnh được An Vũ đặt trên bàn. Nhìn người mình thích mỉm cười hạnh phúc bên cạnh người con gái mình ghét tất nhiên bản thân mình sẽ rất đau lòng nếu cho Lệ Hằng quay về thời điểm vài năm trước và thay đổi quá khứ. Liệu mọi thứ có trở nên tốt đẹp hơn bây giờ hay không? Lật từng tấm ảnh trong cuốn album cưới Lệ hắng bỗng thở dài thành tiếng Bản thân tuy đã đăng ký kết hôn Nhưng mà chưa từng được một lần mặc váy cưới Chưa từng được cầu hôn Cuộc hôn nhân ngang trái Chỉ toàn nhận lại những lời cay nghiệt nguyền rủa, Thay vì những lời chúc hạnh phúc Lỏng dạ con người Luôn là thứ khó đoán Nếu nảy sinh sự ghen tị ghét bỏ E rằng bản thân Sẽ làm ra những chuyện rất kinh khủng Nếu như em không có được tình yêu của anh Thì người khác cũng đừng hòng mà có được Người phụ nữ mà anh yêu Em nhất định phải khiến cô ta sống không bằng chết Em sẽ bắt cô ta phản bội anh Anh sẽ lại hận cô ta Như cái cách anh đang hận em An Vũ à dưới thân phận là mẹ kế của An Vũ Lệ Hằng đương nhiên dám làm ra những chuyện Trái với lương tâm của con người Tuy nhiên ông trời có mắt Không có người xấu xa nào Có được một cuộc sống yên bình Điện thoại cầm trên tay bỗng nhiên reo lên, làm lệ hằng hơi giật mình. Bà ta vội vàng nhìn vào màn hình điện thoại, sau một hồi lưỡng lự cuối cùng cũng chịu bắt máy. Có chuyện gì thế? Ồ hay, em định gọi điện hỏi thăm chị, mà sao chị lại khắt gỏng với em? Chị cắt gỏng với em bao giờ chứ? Có chuyện gì? Nói nhanh lên. Chị ở nhà thật đi à? Em tưởng chị về quê dự đám cưới của con bé Ngọc Ánh với An Vũ chứ? Em muốn chị chứng kiến cảnh hạnh phúc Của người mình ghét sao Muốn chị tức chết mới vừa lòng sao Em không nghĩ Chị lại nhạy cảm như vậy Em vừa thấy anh Vũ cập nhật ảnh trên Facebook Công nhận họ rất đẹp đôi Cái gì Em muốn chúc phúc cho bọn họ thật sao Anh Vũ là người yêu cũ của em cơ mà Ai trong cuộc đời Chả có người yêu cũ hả chị Thật ra Em không yêu anh Vũ nhiều như em tưởng Không ngờ trước đây Em có thể diễn giỏi như vậy. Em không muốn bản thân mình thảm hại đâu à. Em quá thảm hại Ngọc à. Con người em không có chứng kiến. Anh ấy có yêu em đâu. Cứ lẹo đẽo làm phiền. Chỉ kéo thêm lý do. Làm cho người ta ghét mình thôi chị à. Mà em có chuyện chi mà gọi cho chị. Nhà đang bị mất điện. Điện thoại của chị không còn nhiều pin đâu. Nhà giàu như thế trả nhẽ không có sạc dự phòng sao. Chưa từng nghĩ tới trường hợp này xảy ra. Có chuyện gì? Nói luôn đi. Em sợ chị buồn, nên gọi điện tâm sự chút thôi. Chị em mình không thân thiết tới mức đó đâu. An Vũ đi lấy vợ, với thân phận từng là người yêu cũ. Đáng lẽ em nên buồn mới phải. Nhưng hình như, người đang đau đớn, không phải là em. Mà là chị. Lệ Hằng cau có khó chịu, đáp trả em gái. Em nói linh tinh cái gì? Hôm nay em dọn nhà Vô tình nhìn thấy một chiếc ví cũ Bị bỏ quên từ lâu Là ví của chị sao? Em nghĩ là của chị Sao trận cãi nhau với anh rể vào nhiều năm trước Chị đến đây Và bỏ quên ở nhà em Trong ví Có cái gì? Trong ví không có tiền Nhưng mà bên trong Lại có một tấm ảnh Tấm ảnh gì chứ? anh chụp gia đình của chồng chị Nhưng Trong ảnh có chị, có chồng chị Bố mẹ chồng chị và An Vũ Ảnh gia đình thôi mà Đừng quan trọng hóa vấn đề Chị chưa đủ mệt mỏi hay sao Là chị em ruột Chị có đang giấu em chuyện gì Quan trọng không Giấu cái gì mà giấu Nói linh ta linh tinh Chị chắc chứ Chắc chắn Đột nhiên trong ký ức của Lệ Hằng hiện lên trạng thái của bức ảnh Tuy nhiên còn chưa kịp trả lời thì Hồng Ngọc lại lên tiếng trước Bức ảnh đó Bị một ai đó Cắt mất mặt của bố mẹ chồng và chồng chị Chỉ còn lại hai người nguyên vẹn trong bức ảnh Là chị và An Vũ Cả cuộc đời của em sống với chị cho đến hiện tại Chưa bao giờ thấy chị cười hạnh phúc đến như vậy Với tư cách là người từng yêu Cảm xúc trong tình yêu Vẫn là thứ khó có thể che giấu Hồng Ngọc à Em đi ngủ được rồi đấy Đừng để có chị Phải nói nhiều Nói những lời khó nghe với em Chị kiên nhẫn Nghe em nói thêm đi Đến đây Hồng Ngọc dường như đang bật khóc Phía bên kia đầu dây Là tiếng khóc nước nở Không thể nào kiềm chế Em đang khóc sao Tại sao lúc nào Em cũng yếu đuối chứ Hòa ra chị em mình từng yêu chung một người Người đàn ông năm xưa mà chị yêu đơn phương chính là anh Vũ sao Em cứ thắc mắc mãi Cuối cùng em cũng tìm được kết quả Tại sao Tại sao chị lại yêu con riêng của chồng mình chứ Ngủ đi Đừng có suy luận linh tinh Em không phải là trẻ con Chị biết anh Vũ ghét em hận em Hết lần này đến lần khác Chị lợi dụng em Muốn em chia cắt Không cho anh ấy đến với người mà anh ấy yêu Nằm xưa chính chị Từng lừa em Để có cơ hội bước chân vào làm dâu hào môn Không ai khác chính chị là người hủy hoại tình yêu của em Hủy hoại sao? Nếu như chị không chấp nhận đánh đổi Thì em nghĩ xem Em có cơ hội được yêu An Vũ không? Em được học hành tử tế Có một công việc ổn định, học thức Được nhiều người ngưỡng mộ Đó là do sự cố gắng của chị đấy Em biết không? Vậy bây giờ em nên cảm ơn, hay em phải quỳ xuống tỏ vẻ biết ơn với chị, bởi vì chị ban phước cho em đây. Nếu như chị không can thiệp vào cuộc sống của em, có lẽ nó vẫn tốt đẹp, còn tốt đẹp hơn bây giờ. Hồng Ngọc, mày đúng là kẻ ăn cháo đá bát. Tâm lý của Lệ Hằng vốn đang vô cùng nhạy cảm, nay lại bị em gái buông lời trách móc, nên sớm không thể nào kiềm chế được cảm xúc. Chị chửi em thế nào cũng được giờ em chỉ muốn biết sự thật Phải chính miệng chị thừa nhận Thì em mới tin Chị nói đi Chị thực sự đem lòng yêu an vũ sao Không phải ở hiện tại mà từ rất lâu về trước Chị bao nhiêu tuổi rồi Chị còn mù quáng tới mức nào Đến em còn nhìn ra vấn đề của chị Tại sao chị lại không thể nào nhìn nhận lại bản thân mình chứ Dựa lưng vào một góc giường Lệ Hằng lặng lẽ lau nước mắt Quá nhiều nỗi buồn chẳng biết nói với ai Sau một tiếng thờ dài Là một lời bộc bạch tâm sự Em nghĩ Chị không khổ sở Khi phải chấp nhận trở thành mẹ kế của An Vũ sao Người chị yêu kết hôn rồi Cô dâu không phải là chị Em và anh ấy đã từng yêu nhau chỉ ít cũng không còn cảm thấy nuối tiếc Nhưng mà chị khác Ngọc ơi Chị khác Chị khác cái gì chứ Em đây mới là người khổ sở nhất. Em không mệt mỏi, em không đau đớn bằng một nửa của chị. Chính vì chị và An Vũ chưa từng yêu nhau, nên chị mới dày rất buồn tủi, Chị mới nuối tiếc. So với em và con bé kia, chị đây mới là người gặp anh ấy trước tiên. Và đáng nhẽ, chị mới là người xứng đáng trở thành vợ của anh ấy. Thế mà ông trời lại không có mắt. Bây giờ cho dù chị có nuối tiếc một nghìn lần, Thì không thể nào quay về quá khứ được đâu Không cần phải nhắc Chị đủ tỉnh táo để biết Bọn chị không còn cơ hội Nhưng chị luôn hy vọng Ở một cuộc đời khác Chị và Vũ Sẽ được bên nhau một lần trọn vẹn Chị ly hôn với bố anh Vũ đi Chị em mình rời khỏi thành phố Công việc hiện tại dù có cao quý thế nào Cũng không quan trọng bằng tình cảm chị em gái Không Chỉ cần được ở bên cạnh Nhìn An Vũ sống, dù sống dưới thân phận làm mẹ kế, chị cũng chấp nhận. Chị điên rồi, chị điên thật rồi. Chị em mình không thể nào trở thành người tốt được. Chúng ta phải trở thành người tử tế trước, chị có hiểu không? Em học rộng hiểu cao, thì em mới có suy nghĩ như vậy. Còn chị, chị ít học, bố mẹ chết sớm. Họ không dạy chị, trở thành một người tử tế. Ngọc à, Suy nghĩ của em tốt đẹp và bao dung quá Nhưng em không được phép Áp đặt lên chị Và bắt chị phải làm theo Lệ Hằng và Hồng Ngọc không hay biết Cuộc trò chuyện của hai chị em qua điện thoại Đã bị người thứ ba nghe thấy Đội phương chính là ông Phong Người chồng hợp pháp của bà Hằng Và cũng chính là bố ruột của An Vũ Trước đây khi mua điện thoại cho vợ Ông đã thuê người cài đặt ứng dụng nghe lén Thật không ngờ ngày hôm nay lại có thể nghe được chuyện động trời. Xưa này ông Phong biết bà Hằng luôn làm những trò bị ổi và gây khó dễ cho An Vũ. sâu trong tâm ông luôn nghĩ rằng vợ mình ghét bỏ con riêng. Nhưng thật không ngờ sự thật phía sau lại kinh khủng tới mức như vậy. Chỉ cần ông Phong tổ chức xong đám cưới cho con trai, Lệ Hằng chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, vĩnh viễn không có vé khứ hồi và quay trở lại. Nếu như chị không chấm dứt thứ tình cảm ngang trái này Em sẽ là người trực tiếp Nói cho An Vũ biết Tùy em thôi Nếu như em muốn bảo vệ người ngoài Em cứ làm những chuyện em muốn Thật ra An Vũ Còn biết trước cả em cơ Em gái ngốc của chị à Nói xong lệ hằng cúp máy Để lại cho em gái Một nỗi niềm tổn thương sâu sắc Còn ông Phong Sau khi nghe lén cuộc trò chuyện của vợ trong lòng ông cảm thấy ghê tởm người đàn bà này đám cưới ở quê đang rất vui ông không muốn để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến ngày vui của các con hai ngày tổ chức đám cưới xong xuôi mọi người nghỉ ngơi thêm một ngày ở quê rồi cùng nhau về lại thành phố an vũ và ngọc ánh ở lại sau một số chuyện lặt vặt hứa với bố sẽ trở lại thành phố sớm để chuẩn bị cho đám cưới tại khách sạn vào tháng sau Người ta thường nói sóng yên biển lặng trời đẹp là dấu hiệu của một cơn bão lớn sắp ập đến. An Vũ và Ngọc Ánh sắp tới, lại có thêm một khoảng thời gian khó khăn, tưởng chừng không thể nào vượt qua. Việc đầu tiên ông phong về, đó chính là tìm vợ để chất vấn. Ông cho đuổi hết giúp việc, gọi bà Hằng vào trong phòng riêng để nói chuyện. Trong những năm tháng sống chung, đây không phải là lần đầu tiên Lệ Hằng nhìn thấy chồng mình giận dữ như vậy. Nhưng lần này thì khác Đúng nghĩa, nổi trận, lôi đình Ánh mắt của ông dường như Chỉ còn lại sự hận thù Ông Phong không nề nang tình nghĩa Trực tiếp cầm tờ giấy ly hôn đã ký sẵn Và ném vào mặt của vợ Ký tên vào Rồi sách vali Bước chân ra khỏi căn nhà này Không ký Cho dù anh có nói nghìn lần Tôi nhất định không ký Được, không ký cũng không sao Tôi sẽ nộp đơn lên tòa Đơn phương ly hôn với cô Anh có cần làm đến mức này không Con trai anh tháng sau còn tổ chức lễ cưới Anh không còn muốn giữ chút thể diện hay sao Cô không phải là mẹ nó Sự xuất hiện của cô quá dư thừa Đám cưới của con trai tôi Cô có mặt hay không Không quan trọng Tôi sẽ ly hôn Nhưng bây giờ thì không được Trước sau gì cũng ly hôn Tại sao bây giờ lại không được Cô muốn đợi đến lúc tôi chết Để hưởng tài sản có phải không Tôi không tham lam tới mức đấy Có những thứ tiền trả mua được Không phải anh nói trước khi anh kết hôn với tôi Anh đã lập di chúc rồi còn gì Một con người tham lam như cô Chắc chắn đằng sau có âm mưu nào đó Coi như nể tình nghĩa nhiều năm mang tiếng vợ chồng Tôi cho cô một cơ hội được nói thật Tôi không che giấu điều gì Tôi phải nói thật Nếu không còn chuyện gì nữa Tôi xin phép, được rời khỏi căn phòng này. Không được, hôm nay cô không nói ra sự thật cho tôi nghe. Nửa bước, cô cũng không được phép rời đi. Anh bị điên rồi sao? Tôi nợ nần gì anh? Sao anh cứ bắt tôi phải nói ra những chuyện mà tôi không làm? Chứng kiến sự cứng đầu của vợ hai, ông Phong không thể nào kiềm chế được cơn tức giận. Một cái tát đau điếng, hạ xuống gò má, làm cho Lệ Hằng cảm thấy có đôi chút choáng váng. Bước chân loạn trọng không có điểm tựa nên cả thân người ngã xuống sàn. Đau đớn, ánh mắt trách móc nhìn người chồng trước mặt. Bà Hằng hét lớn. Tôi sống biết thân biết phận như vậy. Có mắt như mù, có tài như điếc. Anh còn muốn hành hạ tôi đến bao giờ? Lý hôn? Được, cứ làm theo ý muốn của anh đi. Tôi cũng không còn tha thích cái cuộc sống tè nhạt này. Nhưng cái tát ngày hôm nay... Anh nhớ cho kỹ, tôi nhất định sẽ trả lại. Cô nói ra mấy lời này, cô không cảm thấy xấu hổ với bản thân cô sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh nói bóng nói gió làm gì? Người ít học như tôi không hiểu. Tôi quá ngủ ngốc khi đồng ý cho cô bước chân vào ngôi nhà này. Tôi đã tiếp tay cho cô hại chết vợ tôi. Tôi không thể dung túng để cô hủy hoại con trai của tôi. Còn... Con trai của anh làm sao chứ? Tôi làm gì nó? Đừng diễn kịch trước mặt tôi. Khả năng diễn xuất của cô càng ngày càng tệ. Tùy anh. Muốn hiểu thế nào thì hiểu. Dù sao vết sẹo trong tim tôi cũng không phải ít. Có thêm cũng chả sao. Vết sẹo trong tim cô chính là An Vũ. Sao? Cô không dám nhận. Cô yêu thầm con trai tôi chứ gì. Ngay từ đầu cô tiếp cận tôi muốn bước chân vào nhà này chỉ vì cô muốn được gần gũi với An Vũ có phải không ngọn lửa tình yêu trong tim của Lệ Hằng liền bị ông Phong tạt một gáo nước lạnh thứ tình cảm đơn phương dài đằng đẵng cuối cùng cũng bị lộ tẩy bà ta không thể ngờ ngoài em gái ông Phong lại là người tiếp theo biết được sự thật này toàn thân cô ta run sợ, nhưng nét mặt vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh nếu như bây giờ mạnh miệng mà lên tiếng thừa nhận e rằng bản thân Sẽ gặp nguy hiểm Anh điên rồi sao ờ, Sao anh có thể nghĩ ra cái chuyện kinh khủng như thế Tôi luôn mong cô được sống một cuộc đời của riêng mình Chứ không phải là cho ai khác Trong nhà này Tôi có sự lựa chọn sao Vị thế của tôi Còn thua cả người giúp việc Tôi cho cô một sự lựa chọn Nếu như cô quỷ xuống xin lỗi và rời khỏi Như chưa từng tồn tại Thì tôi Tôi sẽ để cho cô được sống Còn không thì cô phải chết Để tôi nói cho anh nghe Anh vành tay lên mà nghe Tôi yêu Lê An Vũ Tôi yêu con trai của anh Anh có giỏi thì anh giết tôi đi Anh nghĩ rằng tôi không dám thừa nhận tình cảm của mình sao Anh sai rồi Cô đang đùa với tôi sao Anh nghĩ làm sao Tôi có thể chịu được anh nhiều đến như vậy Tất cả là nhờ có con trai của anh đấy Tôi yêu con trai anh, nên mới cố gắng gượng sống trong căn nhà địa ngục này. Tiền khốn ạ. Chỉ cần được nhìn thấy con trai anh, được sống cùng một mái nhà, được hít thở chung một bầu không khí, tôi cũng cảm thấy vô cùng mãn nguyện. rốt cuộc đầu óc của cô đang suy nghĩ cái thứ quỷ quái gì. Cô tỉnh táo lại ngay. Cô điên rồi sao? Làm sao cô có thể nói ra những lời khiến người khác phải ghê tẩm cô như thế? Cô là mẹ kế của nó. Làm sao lại đem lòng yêu con chồng hả? Cô thiếu thốn tình cảm tới mức này sao? Con trai đã từng cứu mạng tôi. Tuổi tác của chúng tôi cũng không quá chênh lệch. Nếu như lúc ấy không phải vì quá cần tiền mà ngoại tỉnh với anh. Có lẽ tôi đã có một tình yêu đẹp với con trai anh. Có lẽ tôi sẽ làm con dâu thay vì làm vợ anh như hiện tại. Ông phòng từ trạng thái tức giận chuyển sang sốc nặng. Khi nghe những lời tâm sự tiết lộ quá khứ, bắt đầu thứ tình yêu đầy ngang trái. Cô đi đi. Đủ rồi. Đừng bao giờ xuất hiện trong gia đình của tôi. Cô không được phép gặp lại con trai tôi. Tôi chưa ly hôn được đâu. Tôi phải ở lại đây thêm một thời gian. Bởi vì tôi có việc cần phải dùng đến. Không cho phép, cô phải rời đi ngay lập tức. Sự có mặt của cô là một mối nguy lớn. Dành cho con trai tôi Anh yên tâm đi Con trai anh không biết Tôi có tình cảm với nó đâu Nếu như anh không cho tôi ở lại Tôi nhất định sẽ nói cho An Vũ Nghe sự thật về cái chết của mẹ nó Cổ, cổ dám. <cười> Vậy nên tốt nhất anh đừng có chọc điên tôi Chúng ta mệnh ai người ấy sống Tôi không làm ảnh hưởng đến cuộc đời của con trai anh So với người làm bố như anh ấy Tôi còn yêu An Vũ hơn anh nhiều Mai Lệ Hằng Nói xong bà ta quay lưng bước đi Tỏ thái độ không muốn tiếp tục cuộc tranh cãi này Cánh cửa dưới tác động của bà Hằng Vang lên một tiếng động lớn Chính thức kết thúc cuộc trò chuyện Ông Phong lúc này như người ngồi trên một đống lửa Lo lắng không biết giải quyết sao cho thỏa đáng Không có cái dại nào bằng cái dại nào Nuôi ong tay áo Nuôi cáo trong nhà An Vũ không biết chuyện gì đang xảy ra trong gia đình mình. Nguyên nhân chính đều xuất phát từ anh. Tình yêu mù quáng có thể dẫn con người ta đến những đoạn đường sai trái. Lệ Hằng cũng không ngoại lệ. Trong thầm tâm vẫn luôn bấu víu một chút hy vọng có ngày được ở bên cạnh An Vũ với một thân phận là một cặp tình nhân. Sau đám cưới ở quê, Ngọc Ánh và An Vũ tranh thủ đi cảm ơn họ hàng cùng với bà con lối xóm đã giúp đỡ Còn nhiều việc phải lo nên hai vợ chồng quyết định lên thành phố sớm hơn dự kiến. Vì bệnh tình của bố nên An Vũ ăn không ngon ngủ không yên, kế hoạch tổ chức đám cưới cũng nằm ngoài dự định. Mọi thứ diễn ra nhằm mang đến cho bố anh một năng lượng tốt và tích cực hơn. An Vũ tuy có tình cảm với Ngọc Ánh nhưng mà chưa đến mức chấp nhận hy sinh tất cả. Ở hiện tại chỉ hy vọng bản thân có thể cố gắng thương yêu và bảo vệ cô. Trong khả năng có thể Ông Phong không chịu được cú sốc Sợ con trai nhìn ra nỗi khổ tâm Đang vướng bận Nên ông cố gắng nói dối Là đi du lịch với bạn bè vài ba hôm Nhưng sự thật Ông đã thuê một căn nhà nhỏ vùng ngoại ô Để suy nghĩ về những biến cố Đang xảy ra trong gia đình mình Mặc dù lo lắng cho tình hình sức khỏe của bố Nhưng An Vũ Vẫn không thể nào ngăn cản được Những việc mà ông muốn làm Về đến căn biệt thự Ngọc Ánh cùng An Vũ sắp xếp lại đồ đạc Mang từ dưới quê lên Hầu hết là rau và hoa tươi Được ông bà chuẩn bị Lệ Hằng thấy An Vũ về Vội vàng chủ động xuống dưới nhà xem xét tình hình Mấy hôm nay lòng bà ta cảm thấy nặng chĩu Sống khổ sở Sống như một cái xác không hồn Hai đứa về rồi đi à Đi đường có mệt không Lên phòng nghỉ ngơi đi Cứ để đấy Mẹ sắp xếp cho Ngọc Ánh gượng cười cúi đầu chào, đáp lễ cho có lệ. Còn An Vũ lại tỏ ý không hài lòng. Cứ nhìn thấy mẹ kế xuất hiện là cơ mặt của anh không thể nào dãn ra được. Lúc nào cũng muốn cao có, khó chịu. Cảm ơn bà, vợ chồng tôi tự làm được. Ừm, không sao. Sao bà không về dự đám cưới ở dưới quê? Cho dù ngày thường có ghét nhau như thế nào, thì ngày vui bà nên gạt bỏ sĩ diện qua một bên. Để chúc phúc cho con riêng của chồng chứ Hơn nữa tôi và Ngọc Ánh Chẳng xa lạ gì với bà Tôi sợ sự có mặt của tôi Làm đôi bên không được thoải mái Rồi vô tình Lại phá hỏng ngày vui của hai người Bà càng né tránh Rồi lại hành động ngu ngốc Lại càng khiến người ngoài dị nghị Về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình này đấy Tháng sau tổ chức đám cưới Tôi sẽ tham dự Tùy bà Còn về phía Hồng Ngọc, con bé có gửi lời nhắn Chúc cậu và vợ cậu tương lai trăm năm hạnh phúc. Nếu trong lòng thực sự muốn tôi hạnh phúc thì cô ấy không phải dùng đến cách nhờ người khác truyền đạt đâu. Chỉ là con bé cảm thấy có chút xấu hổ về những chuyện mà bản thân đã làm dù sao trong quá khứ. À mà thôi, chuyện cũ qua rồi, không nên nhắc lại. Tôi luôn bao dung với mọi thứ Theo như lời khuyên của bố tôi, tôi mời cưới cô ấy cũng lịch sử. Tôi tử tế như thế, các người không có quyền được oán trách tôi. Dù sao em gái tôi cũng chấp nhận buông bỏ. Nó hiện tại cũng sống rất tốt, vì cảm thấy có lỗi, nên không dám xuất hiện trước mặt cậu. Như vậy cũng tốt, chỉ sợ xuất hiện lại đem lại rắc rối cho người khác. Bà biết cách dạy bảo em gái hơn rồi đấy. Tình yêu không phải là thứ để tranh giành. Nhận ra thì rút lui thôi. Thôi, tôi lên phòng đây. Không làm phiền vợ chồng cậu. An Vũ cảm thấy bất ngờ về thái độ ôn hòa của mẹ kế. Tự nhiên trong lòng lại cảm thấy có đôi chút khó hiểu. Ánh mắt của bà ta ngày hôm nay thực sự rất kỳ lạ. Lệ Hằng không thể nào không khống chế cảm xúc của bản thân. Bà ta chạy lên phòng ôm miệng và bật khóc khi nhìn thấy An Vũ và Ngọc Ánh đang hạnh phúc bên nhau. Có những thứ tình cảm chỉ dám nghĩ không dám làm Và có những người chỉ dám nhìn Không dám chạm đến Yêu một người bằng cả trái tim Không phải rất tuyệt vời hay sao Đúng, đúng là như vậy Nhưng không phải lúc nào cũng thế Nhất là khi mối tình ngang trái Dựa trên mối quan hệ phức tạp Của mẹ kế và con chồng An Vũ ơi là An Vũ Kiếp này tôi bỏ lỡ cậu thật rồi Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, An Vũ vội vàng tạm biệt Ngọc Ánh để đến công ty xử lý một số việc quan trọng. Gần đây anh đang học hỏi và tìm hiểu chuyện kinh doanh, mặc dù từng học qua trường lớp đào tạo bài bản, nhưng thực tế thì lại rất khác. Công ty của gia đình anh khá lớn, quy mô tầm cỡ, để điều hành cả một hệ thống e rằng là một thử thách rất lớn đối với An Vũ. Nếu như không phải vì bố bị bệnh nặng, không thể nào gánh vác được chuyện kinh doanh, anh nhất định không có hứng thú.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 Cô lại xuống bếp, học hỏi, thợ bánh. Công việc kinh doanh ở công ty dường như chiếm hết thời gian của An Vũ. Buổi tối anh thường về nhà rất muộn, có khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, anh mới bước chân được vào phòng. Đến sáng, lại tranh thủ dậy sớm đọc báo kinh tế, đọc thêm sách để những chiến lược kinh doanh. Thậm chí, An Vũ còn chăm chỉ tham gia những khóa học giúp anh phát triển tư duy. Ngọc Ánh thấy chồng bận rộn, cô chỉ biết dùng lời nói. Để động viên an ủi anh Bước vào ngưỡng cửa hôn nhân Cô gái nhỏ dường như nhận thấy Có những sự khác biệt Cô cảm thấy cô đơn trông vắng Trong căn biệt thự của người giàu có Cô nhớ hương vị Của vùng quê nghèo Một tuần trôi qua Ấy vậy mà ông Phong vẫn chưa chịu trở về nhà An Vũ tuy bận rộn Nhưng vẫn không quên gọi điện nhắc nhở bố Về nhà sớm Để đến bệnh viện kiểm tra bệnh tình Các tế bào ung thư trong cơ thể lây lan, sinh sôi nảy nở rất nhanh chóng. Nếu như không được can thiệp y tế kịp thời, e rằng quỹ thời gian của ông Phong sẽ càng ngày càng rút ngắn. Như thường lệ, An Vũ trở về nhà sau một ngày bận rộn ở công ty. Anh đi vào trong nhà, ánh điện hát xuống, làm lộ gương mặt mệt mỏi. Hôm nay công ty gặp một vài rắc rối, nên chồng anh như bị hút cạn năng lượng, bước chân nặng nhọc, bước lên cầu thang và tiến về phòng ngủ di chuyển nhẹ nhàng mở tay nắm cửa anh sợ sự nóng vội của mình làm ngọc ánh thức giấc nhìn người vợ mới cưới nằm ngủ bình yên trên chiếc nệm êm ái anh cảm thấy phần nào được an ủi mỗi lần nhìn vào gương mặt phúc hậu ấy an vũ lại cảm thấy có lỗi cười nhau chưa được bao lâu ấy vậy mà anh lại không có nhiều thời gian dành cho vợ anh đi sớm về khuya những câu nói quan tâm giường ngày Hình như đã bị rút ngắn. An Vũ ngồi xuống giường, đưa bàn tay chỉnh lại vài lọn tóc đang vương trên má Ngọc Ánh. Anh mỉm cười vì sự đáng yêu của vợ. Lúc ngủ mà anh cảm thấy đối phương liền có sức hấp dẫn. Có ở trong mơ, An Vũ cũng không dám nghĩ anh lại cưới Ngọc Ánh làm vợ. Tuy lần đầu gặp mặt, hai người đều không có ấn tượng tốt về nhau. Chẳng ngờ ông trời lại xe duyên Vô tình thành duyên trời định An Vũ ngồi ngắm nhìn Ngọc Ánh Ngủ hơn 30 phút Sau cùng cũng chịu đứng dậy Đi tắm rửa Các phòng riêng biệt đều cách âm rất tốt Nên căn biệt thự lúc nào Cũng trầm lắng Nước lạnh làm An Vũ tỉnh táo Thành ra lại khiến anh bị mất ngủ Đôi mắt nhiều tâm sự nhìn ra ngoài cửa sổ Với bầu trời đêm Không có lấy một ngôi sao Tiếng thở dài vang vọng cũng đủ nói lên những bất lực trong hiện tại, chằn chọc không thể nào lên giường chợp mắt, An Vũ quyết định tìm đến rượu. Anh xuống dưới phòng khách, đi tới tủ rượu lấy ra một chai rượu, lấy một cốc vừa đủ cho thêm vài viên đá, An Vũ rót rượu một cách thuần thục, một mùi hương êm dịu phả vào cánh mũi, khiến anh cảm thấy khá hài lòng. Anh đưa lên miệng uống, tuy rượu có nồng độ cao, Nhưng lại mang đến một cảm giác vô cùng ấm áp và dễ chịu. Cứ một mình ngồi uống, cho đến lúc say, rồi lại nhắm mắt ngủ lúc nào không hay. An vũ nằm dài trên ghế sofa và chìm sâu vào giấc mộng. Từ xa vọng lại tiếng bước chân nhẹ nhẹ, ánh sáng yếu ớt từ những bóng điện nhỏ trong phòng khách, làm lộ rõ gương mặt của đối phương. Lệ hàng bình tĩnh bước lại, ánh mắt thương xót nhìn người mình thương. Đang nằm trên ghế sofa. Đây không phải là lần đầu tiên mẹ kế thấy con chồng uống rượu một mình trong bóng đêm nhập nhòe. Chắc cậu phải cảm thấy mệt mỏi lắm nên mới tìm đến rượu có phải không? Vợ cậu thì chẳng biết cậu áp lực ra sao. Sao cậu lại có thể cưới một người? Có suy nghĩ nông cạn như vậy chứ? Lệ Hằng bước lại ngồi xuống nền đá hoa lạnh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 Nếu tôi đồng ý ly hôn với bố cậu, tôi phải rời khỏi căn biệt thự này. Tôi không thể nào quan sát cậu, âm thầm quan tâm cậu. Không được nhìn thấy cậu, chắc là tôi điên mất. An Vũ à, cậu mãi mãi không biết được tôi thích cậu nhiều đến mức nào đâu. Tôi thích cậu lắm. Cậu còn quan trọng hơn cả sự tồn tại của tôi. Tôi biết tôi ích kỷ, nhưng tôi không thể nào thay đổi được số phận. Chúng ta vốn dĩ có thể trở thành một đôi. Nếu như năm ấy tôi không vì gia đình quá nghèo mà làm ra những chuyện đáng xấu hổ. Nếu như cậu biết được sự thật về cái chết của mẹ cậu, chắc chắn cậu sẽ hận tôi, cậu sẽ thất vọng về bố cậu, về gia đình này. Điều dày vò trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng, có lẽ là chuyện tôi trở thành mẹ kế của cậu. Người con trai tôi yêu nhất trên cuộc đời này Khoảng cách tuổi tác của chúng ta chỉ hơn 6 tuổi thôi. Vậy mà, tôi từng nghĩ để Hồng Ngọc đưa cậu đi xa rời khỏi tầm mắt của tôi. Nhưng dường như tôi sai rồi. Tôi muốn tiền, nhưng tôi cũng muốn được nhìn thấy cậu. Cuộc đời có sắp đặt. Dù cố gắng thay đổi thì kết quả không thể nào như ý muốn. Vốn dĩ người bỏ lỡ sẽ không thể quay về. Mỗi đêm tôi thường xuyên cầu nguyện hy vọng ở một cuộc đời khác cậu có thể trở thành người đàn ông của riêng tôi. Bây giờ là 2 giờ sáng tôi vẫn đếm từng ngày chúng ta còn cơ hội sống chung một mái nhà. Từ giây phút đầu tiên tôi gặp cậu cho đến hiện tại tôi vẫn luôn yêu cậu nhiều như vậy. Những lời tâm sự từ mối tình ngang trái Cũng không thể nào làm người phụ nữ nhiều toan tính Cảm thấy dễ chịu Lệ Hằng tham lam Tiến lại gần an vũ Môi kề môi chỉ thiếu vài cm Lý trí vẫn không thể nào thắng nổi con tim Một nụ hôn vội vàng được đặt xuống Lệ Hằng không thể nào tưởng tượng được Bản thân mình Có thể làm ra chuyện động trời như thế Ngọc Ánh đứng trên cầu thang tầng 2 nhìn xuống Không những nghe những lời tâm sự chấn động, cô còn nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy. Cô sốc đến nỗi toàn thân không thể nào cử động, nước mắt tự động tuôn trào không báo trước. Đến bây giờ, Ngọc anh mới hiểu hết những câu nói đầy ẩn ý trong cuộc trò chuyện của hai người vào tháng trước. Lòng ngực cô cảm thấy rất nặng nề, dường như đang bị thứ gì đó vô hình đè lên. Lệ Hằng cứ ngồi bên cạnh Ngắm nhìn An Vũ đến sáng Đó cũng là từng ấy thời gian Ngọc Ánh ở trên tầng 2 và quan sát Hai người họ Cho đến khi mặt trời mọc Sợ hành động lén lút của mình bị đối phương thức giấc phát hiện Lệ Hằng mới đứng dậy rời đi Ngọc Ánh thấy vậy Cũng nhanh chân chạy về phòng mình Cả đêm không ngủ Gương mặt của cô lộ rõ vẻ mệt mỏi Đôi mắt dừng lên vì khóc Bị nghĩ tới chuyện xảy ra đêm qua Cô không thể nào kiềm được nước mắt Ngọc Ánh thẫn thờ Giữa lưng vào thành giường Nhìn tấm ảnh cưới hạnh phúc của hai vợ chồng Mà vết thương trong lòng Không thể nào nguôi ngoai Cô chưa từng nghĩ bản thân mình Lại yếu đuối như thế này Có tiếng ngọi cửa Ngọc Ánh vội vàng lau nước mắt An vũ đi vào Cố gắng thể hiện trạng thái tốt nhất có thể Anh nhìn cô bằng ánh mắt chiều mến Giọng điệu dịu dàng Em dậy rồi à? Ngọc Ánh không muốn chồng lo Vội vàng gượng cười À thì Từ bây giờ em sẽ cố gắng không ngủ nướng nữa Lên thành phố chẳng hiểu sao Em cứ hay dậy muộn thế này Chất giọng khàn nhẹ cùng với đôi mắt Đang còn ướt lệ của Ngọc Ánh Làm cho Vũ cảm thấy nghi ngờ Ngọc Ánh Em vừa khóc đi à? Đâu có Em có gặp chuyện gì buồn đâu mà khóc chứ Anh thật là An Vũ bước lại ngồi xuống bên cạnh vợ. Ở khoảng cách gần như thế này, anh có thể dễ dàng quan sát biểu cảm trên gương mặt của cô. Em có chuyện gì giấu anh sao? Mắt em sưng, giọng em khàn. Anh biết em vừa mới khóc xong. Em thấy đau ở đâu? Có cần anh đưa đến bệnh viện không? Anh suy nghĩ nhiều quá rồi. Em ổn. Em cũng không đau ở đâu cả. Em khỏe lắm. Hai em giận vì đêm qua anh về muộn. Sáng em thức dậy không thấy anh ở trong phòng Thế nên không không không Đêm qua Anh về mấy giờ Dạo gần đây tiệm bánh đông khách quá Em đi làm về mệt Nên toàn ngủ sớm Ngủ một mảnh tới sáng Không bị thức giấc giữa chừng. Em xin lỗi Vì không thể đợi anh về Xin lỗi cái gì Vợ ngốc Anh mới là người phải xin lỗi chứ Vợ chồng mới cưới nhau Còn chưa có thời gian đi hưởng tuần trăng mật Để cho em thiệt thòi thế này, mấy hôm nữa công ty ổn định, anh hứa dành nhiều thời gian cho vợ nhé. Em hiểu, trước mắt cứ giải quyết những vấn đề khó khăn đi, vợ chồng mình còn nhiều thời gian. Cảm ơn em, vì luôn hiểu cho anh. Bố đi du lịch bao giờ về à anh? Chắc là cuối tuần này bố về. Lúc tham dự đám cưới ở quê, em thấy bố khóc anh ạ. Bố khóc á? Vâng. Bố nghe điện thoại rồi rơi nước mắt. Em có nhìn nhầm không? Bố anh ít khi rơi nước mắt lắm. Hoặc có thể do quá cảm động khi chứng kiến hôn lễ của chúng ta. Theo em quan sát thì gương mặt của bố lúc đấy. Đau khổ lắm. Chắc là do bố mệt. Em đừng lo lắng. Đợi bố đi du lịch về. Anh thử đưa bố đi bệnh viện khám xem sao nhé. Tuổi già nhiều khi bị bệnh. Không nói ra đâu. Sợ con cái lo lắng. Ừm.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 À ừ, anh có uống một ít, tại thấy khó ngủ, chẳng biết tựa lưng xuống sofa có vài giây thế nào, lại ngủ quên mất. Cứ nhìn thấy An Vũ, cảnh tượng đêm hôm qua lại ùa về, khiến tâm trí của Ngọc Ánh vô cùng dối bời. Uống rượu vào ngủ say là đúng, lần sau anh đừng uống rượu nữa, không tốt cho sức khỏe đâu, uống quá say, lâu gặp nguy hiểm hay những tình huống bất ngờ lại không thể nào ứng biến kịp. Anh phải giữ tinh thần thật tỉnh táo. Anh hứa với em được chứ? Ừ, anh nhớ rồi. Vợ anh càng ngày càng biết chăm lo cho chồng. Ngày trước hờ một tí là chửi, bây giờ dịu dàng đằm thắm quá, anh không quen. Ý của anh là thích bị ăn chửi chứ gì? Không, anh thích em ở hiện tại hơn. Mà chuyện ly hôn của bố và mẹ kế như thế nào rồi? Anh không rõ lắm, nhưng có lẽ sẽ sớm kết thúc thôi. Bố anh hình như đang lưỡng lự chưa hộp đơn, còn bà ta chẳng biết vì lý do gì lại không chịu rời đi. Từ ngày em về đây sống, em cảm thấy chị tha đối xử với anh rất tốt. Theo tuổi tác hai người, chỉ hơn nhau có 6 tuổi, gọi bằng bà không phải là quá già rồi sao? Không già đâu, anh gọi bà ta là bà quen rồi. Em có cảm giác mối quan hệ mẹ con của hai người không tệ như em nghĩ. Mẹ con gì? Bà ta là mẹ kế của anh Mấy đời bánh đúc có xương Mấy đời gì ghè mà thương con chồng Ông bà nói không có sai Anh ghét chị ta đến như vậy sao Cũng không ghét đến mức đó Chỉ là anh cảm thấy sự tồn tại của bà ta trong nhà này Đúng là chướng tài gai mắt Anh vẫn luôn phân biệt yêu ghét rõ ràng như thế Tất nhiên Anh kể cho em nghe một bí mật Chuyện động trời đấy Anh từng gặp bà ta trước cả bố anh cơ Ý anh là Anh đã từng cứu mạng bà ta Sợ nghĩ lại Thấy hối hận vô cùng Chắc chị ta cảm thấy biết ơn anh lắm Nếu là em có khi Lại đem lòng yêu thầm Ân nhân cứu mạng mình cũng nên Biết ơn cái gì Em nói cái gì thế Yêu nhầm cái khỉ gió Anh không cần bà ta phải mang ơn Hiện tại chỉ mong cái đồ bám dai như đỉa đói Rời khỏi căn nhà này Càng nhanh càng tốt Mà thôi Chúng ta đừng nói tới chuyện này nữa, để em xuống dưới nhà, chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh nhé. Không cần cầu kỳ, sáng nay anh muốn ăn mì tôm trứng, em làm cho anh nhé. À, thêm một đĩa salad. Cảm ơn vợ. Hai vợ chồng sau đó dùng bữa sáng, rồi lại mỗi người một công việc, An Vũ lái xe đi tới công ty, còn Ngọc Ánh ở nhà dọn dẹp một chút, rồi nhanh chóng qua tiệm bánh để kịp giờ mở cửa. An Vũ khá hài lòng về cuộc sống hiện tại. Nỗi lo lắng chăn trở duy nhất có lẽ là bệnh tình của bố anh. Dù có khuyên bảo nhiều đến như thế nào, ông Phong cũng không chịu nhập viện để điều trị. Điện thoại đổ chuông kéo An Vũ ra khỏi dòng suy nghĩ, đang bùa vây lấy tâm trí. Dạ con nghe này bố. Con đang ở đâu? Bố sắp về chưa ạ? Con vừa mới rời khỏi nhà, đang trên đường đến công ty. Bố đang sắp xếp đồ đạc, chắc là chiều bố về đến nhà. Dạ vâng con biết rồi Con gọi điện đặt lịch khám với bác sĩ luôn Ngày mai con đưa bố tới bệnh viện nhé Bố còn khỏe lắm Bây giờ bố đang ổn Đến bệnh viện làm chi Không được đâu ạ Bố phải nghe lời con và bác sĩ chứ Thôi được rồi Bố nghe lời con vậy Bố có hay cảm thấy không khỏe ở đâu không Bố đừng giấu con chuyện gì đấy nhé Ừ Bố làm gì có bí mật nào giấu con Con cũng hy vọng vậy Mà chuyện bố nói trước đây Con suy nghĩ đến đâu rồi Chuyện gì hả bố Chuyện nhà Hai vợ chồng không định ra sống riêng à Con bé ngọc ánh sống Chắc là nó cảm thấy bất tiện Bây giờ con không muốn chuyển Hơn nữa Con còn phải ở bên cạnh chăm sóc cho bố Mối quan hệ của hai người họ Không tệ đến mức Không thể nào nhìn mặt nhau đâu à Con đừng lo cho bố vũ à Lo cho hạnh phúc của con trước Sao bố có thể nói thế được Con cưới vợ cũng vì muốn bố yên lòng Bố là bố ruột của con Sao con lại có thể vô tâm Nghĩ cho bản thân mình thôi chứ Nhưng còn vợ con Con thấy thường con bé Thì con phải cho nó ra ở riêng Ôi giời đối mặt với lệ hàng Ngọc ánh ổn mà bố Không sao đâu Con nói chuyện với cô ấy rồi Không phải bố chuẩn bị ly hôn với bà ta rồi sao Chỉ cần cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa thôi Mọi thứ sẽ quay trở về đúng với quỹ đảo Nhà ta giờ lại bình yên à Thôi tùy con lái xe cẩn thận nha Trái ngược với An Vũ Tâm can hiện tại của ông Phong Dối như tơ vò Nếu như ông quyết định nói ra bí mật Về cái chết của vợ cho con trai biết E rằng An Vũ Sẽ rất giận và hận ông đến tận xương tùy Còn nếu như ông giữ im lặng Thì nó chẳng khác nào một cái gai nhọn Từng ngày từng ngày đâm chọc vào vết thương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 Sau khi dọn dẹp xong căn bếp, Ngọc Ánh đi lên phòng thay ga trải giường. Mọi thứ sẽ thật bình yên nếu như cô không thấy một bức ảnh cũ được ai đó đặt dưới đệm. Ngọc Ánh tò mò bước lại. Cô bình tĩnh cầm lên ngắm nghía. Những vết gấp đã cũ chẳng làm phai mờ gương mặt hai nhân vật chính trong bức ảnh. An vũ, cõng lệ hằng trên lưng, cùng hẹn nhau ở một nụ cười sạng dỡ. Ngọc Ánh chết lặng. Không nghĩ tới những viễn cảnh xa xôi, đôi tay run run lật mặt sau của bức ảnh, đôi mắt mở to ngấn lệ, trực trào chuẩn bị rơi nước mắt. Khoe miệng mập máy, Ngọc Ánh lầm nhầm đọc từng dòng chữ được ghi nắn nốt trong bức ảnh. Hơn nhau sáu tuổi, nhưng tớ nhận thấy chúng ta không có chút khoảng cách nào. Tớ từng coi cậu là một trong số những người quý giá trong cuộc đời tớ, duyên phận bỏ lỡ chúng ta.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 Đang xảy ra thế này. Tại sao ông trở lại đẩy cô vào hoàn cảnh chớ chêu thế này chứ? Cứ tưởng như sự mạo hiểm của bản thân đã may mắn, đưa cô đến bến bờ hạnh phúc, ấy vậy mà hiện thực lại hoàn toàn trái ngược. Không thể mạnh mẽ, cũng không thể nào phản kháng lại với cảm xúc cá nhân. Ngọng ánh ngồi sụp xuống, tựa lưng vào tường mà bật khóc nước nở, tìm đập nhanh tới nỗi tưởng chừng không thể nào thờ được. Nỗi uất hận trong lòng dâng lên làm cổ họng của cô nghẹn đắng. Tại sao bức ảnh này lại xuất hiện ở đây? Chẳng nhẽ anh ấy vẫn còn nhớ Nhung và có tình cảm với mẹ kế sao? Anh ấy thực sự dai dứt và khó chịu khi người mình thích trở thành mẹ kế của mình sao? Anh ấy cưới mình vì muốn che giấu mối tình ngang trái này sao? Anh ấy lợi dụng mình? Anh ấy yêu mẹ kế của anh ấy sao? Điên rồi, thực sự điên rồi. Bao nhiêu câu hỏi quanh quẩn trong đầu làm Ngọc Ánh như muốn nổ tung. Cô vỏ đầu bứt tóc, cho dù có hỏi trăm nghìn lần, chẳng thể nào tự mình trả lời những câu hỏi vô nghĩa này. Ngọc Ánh không phải là nhân vật chính trong mối tình đơn phương oan trái ấy. Cô không hiểu, thực sự là không muốn hiểu. Tạ tử rất lâu, Ngọc Ánh mới có cảm giác suy sụp như thế này. Cô bật khóc như một đứa trẻ trong căn phòng rộng lớn đầy cô đơn. Không một lời dỗ dành, không có một bờ vai để tựa vào. Chắc Ngọc Ánh đang cảm thấy khổ sở lắm. Nhìn bức ảnh cưới hạnh phúc treo trên tường, càng làm trái tim của cô vỡ vụn. Đám cưới trên thành phố sắp được tổ chức, thay vì đón nhận những niềm vui hạnh phúc, Ngọc Ánh ở hiện tại lại đón nhận một nỗi buồn và nước mắt. Bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ từng nhịp, Ngọc Ánh không lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn. Đối phương ở bên ngoài không kiên nhẫn, trực tiếp cất lời. Ngọc Ánh, chưa đi tới tiệm bánh à? Hình như muộn giờ rồi đấy. Thầy Ngọc Ánh không có động tĩnh, Lệ Hằng lại càng gọi cửa và thúc giục cô. Ngọc Ánh thở dài, cô vội vàng đứng dậy lau nước mắt, thay quần áo, rồi lấy túi sách rời đi. Vừa mở cửa, liền chạm mặt mẹ kế. Tưởng bị làm sao? Tao còn đang định gọi điện cho An Vũ. Tôi có nghe thấy tiếng chị gọi. Sao không mở cửa chứ? Tôi không thích. Chị muốn nói chuyện gì với tôi? À, à cô giúp việc hỏi có muốn giặt ga không? Nếu có thì mang xuống dưới nhà. Bình thường chị đâu có quan tâm tới mấy việc này. Sau hôm nay, chị nhiệt tình thế. Thì rảnh giang thôi. Không thích thì thôi. Lần sau nếu như không có chuyện gì quan trọng, chị đừng có tự tiện gọi cửa phòng tôi. Anh Vũ chưa cảnh cáo chị à? Đừng làm ra những chuyện ngu ngốc khiến cho người khác cảm thấy khó chịu. Này, Ngọc Ánh! Mày về đây được mấy ngày, đừng tỏ vẻ, lên mặt với tao. Mày không phải là chủ nhân của căn nhà này. Vậy chị trong căn nhà này chắc là chị có danh phận nhỉ? Thay vì đứng đây chỉ trích người khác tốt nhất, chị nên về phòng thu dọn đồ đạc hành lý, rồi chuẩn bị cuốn xéo khỏi đây đi. Dù sao bố chồng tôi cũng sắp ly hôn với chị rồi. Rời đi sớm cũng là cách giữ lại chút thể diện cho bản thân chị đấy. Bị Ngọc Ánh nhỏ tuổi hơn mình lên giọng giáo huấn, lệ hàng giường như phát điên, mặt đỏ tía tai, nếu như không phải ở khắp nơi trong nhà có camera, e rằng cô ta lao vào túm tóc và đánh Ngọc Ánh một trận ra trò. Thay vì lo cho tao, ấy mày nên lo cho bản thân mày trước, căn nhà này không bình yên như mày tưởng đâu. Ý chị là gì? Hết em gái chị, giờ đến lượt chị, muốn quyết định số phận của cuộc đời tôi sao? Lệ Hằng nhìn ra vẻ mặt khác lạ của Ngọc Ánh Đặc biệt là đôi mắt đỏ hoe vừa khóc của cô gái Nên cố tình châm chọc cô Nói ra những chuyện phi thực tế Đời ai người nấy sống Tao có phải thần thánh đâu mà quyết định được cuộc sống của mày Nếu như không còn chuyện gì Chị tránh đường cho tôi đi Mày vừa khóc đấy à Trên khóe mắt của mày Đang còn nước mắt đấy Ngọc Ánh nắm chặt tay vào quai túi sách Sự thức giận dường như Đã lên tới cực điểm. Khóc hay không khóc, không phải là chuyện của chị. Bớt lo chuyện bao đồng đi. Lệ Hằng, chỉ cười thôi, không đáp. Trực tiếp rẽ sang một bên nhường đường cho Ngọc Ánh. Cô không nói gì, chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn khinh bỉ. Nào ngờ chị ta vẫn chẳng chịu để yên. Ngọc Ánh đi được hai bước chân, liền phải ngừng lại. Bởi vì câu nói của bà ta. Có một bí mật về An Vũ. Mày có muốn nghe không? Ngọc Ánh không quan tâm Dường như thái độ thể hiện sự phớt lờ Đang định bước đi tiếp Lại bị chị ta nói chặn hỏng Mày thực sự không muốn nghe sao? Nếu như mày không nghe Sau này Mày lại phải hối hận đấy Không thể nào chịu đựng được nữa Ngọc Ánh quay trở lại vị trí ban đầu Mặt đối mặt với Lệ Hằng Cô lớn tiếng Rốt cuộc là chị muốn nói cái gì? Chị nói đi Đừng có ấp úng với tôi Lệ Hàng dựa lưng vào cánh cửa phòng Thở dài đầy ưu phiền Nét mặt phàng phất, nét u buồn Làm Ngọc Ánh có đôi chút bất ngờ Sống cho gia đình thì tội nghiệp bản thân Ông trời cũng biết cách dày vò người khác Khi mày yêu và nhớ một ai đó Mày sẽ làm gì? Chị hỏi điên khủng cái gì? Anh Vũ không yêu mày đâu Người mà anh Vũ để trong lòng Là một người khác. Ý chị người trong lòng mà An vũ thực sự yêu là Hồng Ngọc, em gái của chị sao? Không, là người khác. Chị biết người đó sao? Biết chứ, biết rất rõ. Ngọc Ánh chỉ cười, một nụ cười đầy đau thương, ngước mắt lên cao để ngăn những giọt nước mắt rơi xuống. Giọng của cô nghẹn lại, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Tôi không cố gắng trở thành một người hiểu chuyện, Bởi vậy chị đừng nói với tôi những lời vô nghĩa, một người hiểu chuyện như chị chắc là không ai yêu thương nổi đâu. Nói xong Ngọc Ánh quay lưng đi thẳng, một cái nhìn cũng không ngoảnh lại, đi xe máy tới tiệm bánh, thời gian bình thường di chuyển chỉ mất 10 phút, ấy vậy mà ngày hôm nay cô lại thấy nó xa như vậy. Ngọc Ánh chạy xe đúng 10 vòng, cho đến khi nước mắt ngừng rơi, không thể nào khóc được nữa, cô mới dừng xe trước cửa tiệm bánh. Cả ngày làm việc như người trên mây, không thể nào tập trung được. Nhân viên thấy là nên buông lời hỏi thăm cô. Nhưng Ngọc Ánh giấu đi, cô chỉ nói mệt trong người. Có những ngày thở thôi cũng cảm thấy mệt. Đến trưa cô không muốn ăn cơm, lại lút vào nhà vệ sinh và ngồi khóc. Tấm ảnh lúc sáng cô vẫn giấu trong túi sách, quả thật không dám nhìn lại lần hai. Và tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của Lệ Hằng. Hôm nọ, nhân lúc nhà mất điện, camera không hoạt động, bà ta đã lén lút đặt tấm ảnh ở dưới ga giường, trong phòng của hai vợ chồng An Vũ. Tấm ảnh gốc thực chất là ảnh An Vũ và Hồng Ngọc, chụp trong thời gian còn yêu nhau. Lệ Hằng lấy trộm và ra quán, yêu cầu bọn họ photoshop, trình mặt của mình nên kết quả mới thành ra như vậy. Đột nhiên trong ký ức của Ngọc Ánh lại hiện lên một đoạn hội thoại ở quê. Mà An Vũ từng tâm sự Ngày xưa lúc anh còn học cấp 3 Anh từng cứu sống một cô gái Bị tai nạn giao thông ngầu thật đấy Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp Sau này Phước Đức của anh nhiều lắm đấy Phước Đức chưa thấy đâu Chỉ thấy xui xẻo Tai ương ập đến Em kể cho anh nghe chi tiết hơn đi Người ấy sau này thế nào Hơn anh 5 tuổi Đúng gu anh thích ngày ấy Đừng nói với em cô gái ấy trở thành mối tình đầu của anh nhé. Cũng không biết. Ngọc Ánh này, em không biết đây thôi. Có những cuộc gặp gỡ là nhân duyên, có những cuộc gặp gỡ lại là nghiệp duyên đấy. Vậy anh và cô gái ấy là nhân duyên hay là nghiệp duyên? Chắc là nghiệt duyên, bởi vì sau cùng sự xuất hiện và tồn tại của cô gái ấy là nỗi say dứt lớn nhất trong lòng anh. Nếu bây giờ vô tình anh gặp lại người ấy thì sao nhở? Mỗi tình giang dở, nhưng mà cứ lãng mạn, giống như trong phim ấy. Người ấy không xứng đáng có được tình yêu của anh. Cho dù có gặp lại, cũng chỉ coi là người qua đường thôi. Vậy là anh đã quên đi người, mà mình luôn ao ước được ở bên sao? Cũng có thể là như vậy. Hôm nay không phải là cuối tuần, nên tối muộn cửa hàng mới bán hết bánh. Đồng hồ lúc này điểm 9 giờ tối, ngoài trời đổ mưa giả dích. Ngọc Ánh bảo nhân viên về trước còn bản thân ở lại dọn dẹp. Điện thoại rung chuông cô mệt mỏi đi lại. Nhìn thấy tên liên hệ quen thuộc hiền thì cô thở dài bắt máy. Dạ em nghe. Em chưa về nhà. Anh vừa xem camera. Đang còn thấy em ở tiệm bánh. Em sắp xong rồi. Em dọn dẹp một chút rồi về. Nhân viên đâu hết rồi? Sao em lại làm mấy việc đấy? Tối nay trời mưa to. Mà mấy anh chị nhân viên lại ở xa Nên em bảo họ về sớm Thôi được rồi Để anh qua đón em nhé Nhưng... Không nhưng gì hết Tiệm bánh với nhà mình gần nhau Em lớn rồi Em biết lo cho mình ấy Vậy em chuẩn bị khóa cửa tiệm Rồi về nhà đi Anh đợi em ở nhà nhé Vâng ạ Cúp máy trong lòng Ngọc Ánh Mang theo rất nhiều nỗi lo Thật ra cô không muốn về nhà Cô sợ phải đối mặt với An Vũ Tấm ảnh thân thiết của chồng Cùng với mẹ ghế Làm cho cô rất sốc Ngọc Ánh bình tĩnh ngồi xuống ghế đôi tay run rẩy lấy bức ảnh từ trong túi sách ra Và nhìn thêm một lần nữa Hiện thực quá vũ phàng Muốn giả vờ cũng khó Cô thở dài đứng dậy Cho hết đồ đạc vào túi sách Ngoài trời cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi Ngọc Ánh quyết định Đi bộ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 Lại phải trải qua những sự tổn thương Tổn thương nhất là Cái khoảnh khắc cô ấy đi lấy chồng Vậy mà không có người mẹ ruột ở bên cạnh Bây giờ sau khi đi lấy chồng Lại phải đối mặt với mẹ kế của chồng Và rất rất nhiều rắc rối khác Và không biết được rằng cô gái Ngọc Ánh Của chúng ta Phải đối diện Và chiến thắng bản thân mình như thế nào Liệu rằng có phải mới kết hôn Mà đã quyết định ly hôn hay không Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp Nội dung của tập 5 cũng chính là tập cuối của câu chuyện này vào trưa ngày mai. Hãy cùng lắng nghe cùng theo dõi và ủng hộ cho tâm an quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những tập truyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.